Chương 1121, hoàn thiện nhân thế gian. Người đăng Linh HTT, Liệt Vưu đã đến, khiến cho hắn vào đi. Chả mất cực không có lại để ý tới Nhiệt Bình Kiên. Cửa đại điện cấm chế bị mở ra toàn nhìn coi như là bình thường Liệt Vưu xuất hiện ở cửa đại điện. Bất quá tải trong đại điện tất cả mọi người, hầu như toàn bộ liếc mắt một cái liền nhìn ra Liệt Vưu trọng thương chưa lành. Tu luyện đến bọn hắn loại này cấp độ có phải hay không có thương tích bên người, vừa vào mắt đã nhìn thấy. Điệt vưu quanh thân đảo vận không khoái, có thể thấy được là bị cái khác đại đảo giấu vết trọng thương, đến bây giờ mới thôi, vẫn không có thể chóc bong gây nên hắn trọng thương đảo vận giấu vết. Điệt vưu bái kiến chảm thành chủ, bái kiến các vị đào hiểu. Điệt vưu sau khi đi vào rất là khách khí trước ôm quyền ân cần thăm hỏi một câu. Chảm ất cực gần gần đầu, nếu như đã đến, trước hết ngồi một chút đi. Điệt vưu nhưng không có ngồi, mà là tiếp tục nói ra chảm thành chủ, còn có các vị đảo hiểu. Ta Liệt Vưu hôm nay thật không là tới tố khổ, là tới hướng các vị nói một sự kiện thực. Điệt Thành Chủ nói thế nhưng cái kia địch cửu, chả mất cực ngữ khi ôn hòa nói. Điệt Vưu gần gần đầu, đúng là ta Liệt Vưu mặc dù không phải cái gì cường giả cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể vuốt ve. Nhưng là cái này địch cửu lại nhẹ nhõm đánh bại ta thậm chí để cho ta trọng thương. Nếu ta không phải có đỉnh cấp bỏ chạy thủ đoạn, chỉ sợ đã là vẫn lạc. Nghe được Liệt Vưu mà nói, mấy tên cường giả hơi có chút nhíu mày. Liệt Vưu thủ đoạn mọi người vẫn là rất rõ ràng, có thể nói tài tạo hóa thánh đạo thành bên trong, đã ở top 10 bắt buộc bồi hồi, không phải Niệt Bình Kiên cái loại người này có thể so sánh. Địch cửu có thể nhẹ nhõm đánh bại Liệt Vưu, đó là cái gì thực lực? nhiệt Bình Kiên sắc mặt vô cùng nhất âm tình bất định, địch cửu cùng hắn đối chiến thời điểm thứ 6 đao hẳn là không có đi ra. Bất quá địch cử coi như là thứ sáu đao đi ra, khi hắn xem ra vậy cũng chẳng qua là chật vận một ít mà thôi. Hiện tại Liệt Vưu nói địch cử có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, có thể thấy được địch cử thực lực tuyệt đối so với hắn Nhiệt Bình Kiên phải mạnh hơn. Nhiệt Bình Kiên thậm chí là có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước không có dừng tay, hắn là không phải đã bị địch cử giết chết. Lập tức Nhiệt Bình Kiên liền khẳng định, nếu là hắn không có dừng tay, trăm phần trăm bị địch cử giết chết. Địch Cửu liền Liệt Vưu cũng dám giáo huấn, không dám giết hắn nghiệt bình kiên. Diệt Thành Chủ, Địch Cửu có lẽ rất mạnh, nhưng đều muốn nhẹ nhõm đánh bại ngươi, sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Một gã mang trên mặt vằn tu sĩ mở miệng nói ra, hắn hoài nghi Liệt Vưu là không làm gì được Địch Cửu cố ý đem Địch Cửu nói nhiều lợi hại, sau đó dẫn người khác đi trợ quyền. Liệt Vưu cắn răng một cái, rứt khoát nói ra Thành Chủ, các vị đạo hữu, Địch Cửu cùng ta đồng thủ thời điểm cuốn đi vào Ta Thiên Đạo Tế đàn. Ta hoài nghi người này còn không có bước vào tạo hóa cảnh, nếu là một khi người này bước vào tạo hóa cảnh tăng thêm hắn đến từ ngũ hành vũ trụ. Điệt vưu không có nói thêm gì đi nữa, hắn biết rõ nếu như nói đến nơi đây, vẫn chưa có người nào động dung, vậy hắn chỉ có thể đã đi ra. Hắn liền thiên đạo tế đàn đều không có bảo trụ, cái kia nói rõ địch cửu thật sự lợi hại nơi đây đại đa số người cũng cùng ngũ hành vũ trụ có cửu án coi như là thành chủ chạm ất cực cũng là cùng ngũ hành vũ trụ không chết không thôi cục diện. Tuy nhiên chạm ất cực không có xuất đầu, nhưng năm đó ngũ hành vũ trụ cường giả hầu như toàn bộ đã bị chết ở tại chạm ất cực trong tay. Lần thứ hai ngũ hành vũ trụ tạo hóa chi môn mở ra, ngũ hành vũ trụ phân ra ngũ đại thánh bị kết quả tiến vào tạo hóa vũ trụ cường giả cũng là ở chạm ất cực ngầm đồng ý dưới bị giết chết hầu như chín thành trở lên như liệt vưu nói rất đúng thực địch cửu không có bước vào tạo hóa cảnh thực lực có thể nghiền ép hắn liệt vưu vậy tương lai các loại địch cửu bước vào tạo hóa cảnh sau thật là có có thể là tràm ất cực mạnh mẽ đối thủ điền tràm ất cực cũng có thể giết nơi đây còn lại tu sĩ chỉ sợ cũng không đủ địch cửu giết tràm ất cực không nói gì sắc mặt bình tĩnh hắn biết rõ liệt vưu lời nói ý tứ liệt vưu mà nói đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng địch cửu hiện tại hợp giới có thể nghiền ép liệt vưu thì như thế nào Coi như là địch cửu bước vào tạo hóa cảnh, hắn chảm mất cực giống nhau là đưa tay nghiền ép. Bất quá liệt vưu mà nói cũng không phải nửa điểm đạo lý cũng không có, hắn không có đem địch cửu để vào mắt cũng không đại biểu địch cửu có thể ở chỗ này không kiêng nể gì cả. Chém giết địch cửu là nhất định hơn nữa phải nhanh một chút. Hạng kham trần cũng là đứng lên liền ôm quyền nói ra các vị ta cho rằng cái kia 3315 chính là địch cửu. Hắn ở đây tiến vào đấu giá hội trận thời điểm, đã từng muốn chuyên môn mua sắm ghế lô phiếu vé. Người này không biết đấu giá hội toàn bộ là ghế lô có thể thấy được người này hẳn là lần đầu tiên tới tạo hóa thánh đạo thành, lần thứ nhất tham gia tạo hóa thánh đạo thành đấu giá. Mà cái kia địch cửu cũng là vừa vặn đi vào tạo hóa vũ trụ, vừa vặn ăn khớp đứng lên. Chả mất cực gần gần đầu, nhìn xem Liệt Vưu nói ra, Liệt Vưu, người khả năng thông qua thiên đạo tế đàn cảm nhận được địch cửu đại khái phương vị. Liệt vưu vội vàng nói, địch cửu nhất định đem thiên đạo tế đàn đặt ở thế giới của hắn bên trong, hiện tại đang tải chóc bong thiên đạo tế đàn coi trọng ta lưu lại đạo vận khí tức. Chỉ cần hắn tiếp tục chóc bong ta có thể tìm được hắn chỗ phương vị. Tốt ngươi ngồi ở một bên, một khi cảm ứng được phương vị, lập tức liền mang bọn ta đi qua. Chả mất cực đối Liệt vưu nói ra, là, đã không có thiên đạo tế đàn, Liệt vưu ở chỗ này chỉ sợ liền trước hai mươi cũng sắp xếp không hơn. Lúc này, hắn ngoại trừ như cháu trai giống nhau chờ bên ngoài, không có tư cách lại cắm lời nói. Điệt Vưu cho rằng địch cửu đều muốn luyện hóa hắn thiên đạo tế đàn chí ít có mấy năm thời gian. Chẳng qua là hắn quá đề cao chính mình đại đạo, khi hắn ly khai chứa thương địa phương tiến về trước tạo hóa thánh đạo thành thời điểm địch cửu cũng đã triệt để luyện đi thiên đạo tế đàn lên tất cả pha tạp đạo vận. Điệt vưu ngồi ở tạo hóa thánh đạo thành phủ thành chủ nghị sự đại điện thời điểm, địch cửu bắt đầu lại để cho thiên đạo tế đàn dung hợp nhân thế gian. Địch cửu không có ở thiên đạo tế đàn lên lưu lại chính mình là bất luận cái cái gì lạc ấn, hắn đem thiên đạo tế đàn lên tất cả pha tạp đảo vận toàn bộ chóc bong sau, hay dùng thiên đạo tế đàn dung hợp nhân thế gian đạo tắc. Cùng một thời gian, địch cửu mình cũng không ngừng tại nhân thế gian xây dựng một ít đảo vận quy tắc. Tại nhân thế gian tất cả mọi người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nhân thế gian đạo tắc ngưng thực đứng lên tàn phá núi non sông ngòi trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ tạo hóa khí tức bắt đầu ngưng tụ tụ tập. Địch huynh đệ, ngươi có thể phát hiện cái tinh cầu này sinh cơ một mực ở, hơn nữa tại ngươi dùng thiên đạo tế đàn ngưng thực đạo vận chấn áp số mệnh sau, sinh cơ càng phát ra hưng thịnh. Tần mạc thiên đá rơi vào địch cửu bên người, ngữ khí mang theo kinh dị. Địch cửu gần gần đầu, đúng vậy, ta cho rằng muốn tiếp tục cô đọng sinh cơ đào tắc, sinh cơ đào tắc cô đọng nhất dài rằng giặc đôi khi thậm chí cần mấy chục vạn năm. Hiện tại cơ hồ là trong trước mắt liền khôi phục sinh cơ toàn bộ nhân thế gian thật giống như tân sinh bình thường. Lúc trước ta còn không hiểu nhiều lắm, hiện tại ta đã minh bạch là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lạc huyên theo bản năng hỏi lên. Địch Cửu nhìn xem lúc trước hắn vừa tới nơi đây thời điểm trông thấy cái kia tàn phá dòng sông nói ra, bởi vì nhân thế gian sinh cơ vẫn luôn tải, nàng khát vọng tánh mạng đối với sinh mạng tràn đầy hướng tới. Cho nên dù là tinh cầu gặp phải giải thể, nàng cũng không có ly khai tán giật. Địch Cửu thật sự đã minh bạch ngẫm lại xem, nhân thế gian như vậy tinh cầu, có vô số cường giả đại chiến, có thể có tánh mạng tồn tại mới đúng việc là, Mà trên thực tế hắn vừa tới thời điểm, ở chỗ này nhìn thấy một cái còn sống cá con. Cho tới bây giờ, địch cửu mới biết được cái kia cá con không phải mạng lớn, mà là nhân thế gian sinh cơ huyễn hóa ra đến. Chỉ có đối nhau có mãnh liệt khát vọng mới có thể huyễn hóa ra chính thức tánh mạng, lại để cho một cái tinh cầu không đến mức lâm vào hắc ám. Điền tinh cầu bản thân cũng không muốn lâm vào trầm luôn cùng hắc ám, lâm vào giải thể bên trong, sinh hoạt tại cái tinh cầu này trong người, có lý do gì không quý trọng cái tinh cầu này. Nghĩ tới đây, địch cựu cầm ra mấy ngàn cực phẩm thần linh mạch gắn đi ra ngoài, những thứ này thần linh mạch nhanh chóng xác nhập vào nhân thế gian, biến mất không thấy gì nữa. Nhân thế gian sinh cơ càng là hưng thịnh, địch cựu lần nữa cầm ra hơn vạn vũ trụ tinh thạch thẩm thấu tiến vào toàn bộ nhân thế gian. Giờ khắc này, nhân thế gian tất cả linh thực cũng bắt đầu sinh trường tốt, hết thảy cũng trở nên trong sáng đứng lên. Dù là còn không có chuyện để ngưng thực tinh cầu đạo tác cũng là nhanh chóng tạo thành hình thức ban đầu. Đời tốt. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện diệp tinh, giờ phút này cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, đây thật là một cái nơi tốt. Ít nhất khi bọn hắn tu luyện tới hôm nay, còn không có trông thấy qua một chỗ so nhân thế gian hoàn mỹ. Cảm nhận được tạo hóa khí tức nhanh chóng ngưng tụ tới đây, địch cửu cũng là hài lòng nói, về sau nơi này chính là chúng ta ngũ hành vũ trụ tu sĩ điểm dừng chân ta phải tìm một chỗ luyện khí đi. Các ngươi ai biết tạo hóa vũ trụ nơi đó có về thời gian pháp tắc tài liệu. Địch cửu muốn luyện chế tuế nguyện nghị trương cơ trường cung, hôm nay duy nhất thiếu khuyết đúng là một chi mũi tên dài. Chương 1122, Nhất Thốn Nguyên Người đăng, Linh HTT Cái kia đi Nhất Thốn Nguyên, Nhất Thốn Nguyên bên trong tất cả thứ đồ vận cũng cùng thời gian có quan hệ. Đều muốn tìm kiếm ẩn chứa thời gian pháp tác tài liệu, cũng chỉ có Nhất Thốn Nguyên. Bất quá nhất thốn nguyên tuyệt đối không thể đơn giản đi vào, chỉ có thể ở biên giới tìm kiếm, một khi đi vào, hầu như không có may mắn còn sống sót cơ hội. Thân quân nói ra, nhất thốn nguyên, cái tên này có chút cổ quái a. Lạc huyên ở một bên giải thích nói, địch đại ca, nhất thốn nguyên chính là tỏ vẻ bất luận kẻ nào tiến nhập cái chỗ này, cũng chỉ có một tất thời gian mà thôi. Một khi đã qua cái này một tất thời gian, bất luận kẻ nào ở chỗ này cũng chỉ có một con đường chết. Cái chỗ này cũng là tạo hóa vũ trụ cấm địa một trong, lúc trước rất nhiều ngũ hành vũ trụ tu sĩ bị đuổi giết chỉ có thể chạy đến nhất thốn nguyên, trở ra sẽ thấy cũng không có có thể đi ra. Thì thần địch đại ca tại nhất thốn nguyên tìm kiếm tài liệu cũng không cần tiến vào nhất thốn nguyên bên trong, chỉ cần tại biên giới có thể tìm được. Đúng vậy, nhất thốn nguyên biên giới ẩn chứa thời gian pháp tác tài liệu rất nhiều. Thân quân cũng phụ họa nói, tốt ta đây phải đi nhất thốn nguyên. Các vị chờ ta tin tức chờ ta trở lại sau, nói không chừng chúng ta còn muốn đi một chuyến tạo hóa thánh đạo thành. Địch cửu quyết định thật nhanh quyết định đi nhất thốn nguyên. Về phần nhân thế gian hồ trận, hắn rất yên tâm. Có bất kỳ người đến cách chỗ này công kích hồ trận đều tự động kích phát, hắn cũng sẽ đồng thời biết rõ. Hắn quy tắc xoắn giết đài trận cũng không phải là ai ngờ tới thì tới. Nhất thốn nguyên khoảng cách nhân thế gian có chút xa, dù là địch cửu thi triển quy tắc đồn thuật cũng tròn vẹn gấp chảy hơn 2 tháng thời gian, lúc này mới cảm nhận được thời gian trôi qua khí tức. Cảm nhận được thời gian trôi qua khí tức nói rõ đã đến nhất thốn nguyên biên giới. Lại gấp chảy mấy ngày thời gian, địch cửu đã đã rơi vào nhất thốn nguyên biên giới chỗ. Nhất thốn nguyên không có lục vực cũng không phải cái gì tàn phá sao băng thoạt nhìn thật giống như mênh mông đích chỗ trống. Cái này trống rỗng bên trong thần niệm quét qua đi vào thì có một loại ảo giác tựa hồ chính mình sinh cơ thọ nguyên bị toàn bộ cuốn đi. Địch cửu đứng ở nhất thốn nguyên biên giới thử nhảy vào một bước, sau một khắc địch cửu liền cảm nhận được vô cùng vô tận thọ nguyên đang nhanh chóng trôi qua chỉ cần tiếp qua mấy hơi thời gian, hắn chỉ sợ biết về già chết ở chỗ này. Hướng như tóc xanh hoàng hôn thành tuyết, dùng để hình dung nhất thốn nguyên biên giới thời gian trôi qua cái kia lại thỏa đáng bất quá. Khó trách ngũ hành vũ trụ tu sĩ chạy trốn tới nơi đây đến, trên cơ bản đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái chỗ này sống sót đó là thật không dễ dàng. Địch Cửu thu chân về, nhắm mắt lại, thần niệm tại nhất thốn nguyên biên giới tìm tòi. Trọn vẹn mấy ngày sau, Địch Cửu mới tìm được một ít đoạn tinh thiết. Địch Cửu đưa tay sẽ đem một ít khối tinh thiết cuốn lại, thần niệm rơi vào phía trên. Từng đạo nhàn nhạt thời gian pháp tắc khí tức chảy ra đến, Địch Cửu thần niệm tựa hồ cảm thấy thực chất bình thường. Đúng vậy, hắn là lần thứ nhất cảm nhận được thời gian thực chất. Tại đây nho nhỏ tinh thiết bên trong, hắn trông thấy thời gian thật giống như tích thủy, chậm rãi một giọt một giọt rơi đi xuống, lại vĩnh viễn liên tục hơi thở. Thứ tốt đáng tiếc điểm ấy nho nhỏ tinh thiết quá ít, hơn nữa tài liệu cấp bậc cũng quá thấp một ít. Loại này ẩn chứa thời gian pháp tắc tài liệu tại địa phương khác vậy khẳng định là giá trị liên thành, bất quá đều muốn luyện chế hắn tuế nguyệt nghị trương cơ còn chưa đủ. Địch Cửu đang nghĩ ngợi có phải hay không có biện pháp nào có thể tiến vào nhất thốn nguyên ở chỗ sâu trong tìm kiếm tốt hơn tài liệu thời điểm không gian vậy mà truyền đến một trận đảo vận chấn động. Có người ở cái chỗ này đánh nhau. Địch Cửu kinh gì không thôi, lập tức thần niệm quét ngang đi ra ngoài. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy đánh nhau hai người, một gã tóc trắng xóa bà lão, còn có một tên tuổi phát sám trắng nam tử. Cái kia bà lão mặc dù là hợp giới cảnh, rõ ràng cùng nam tử tranh lệch khá xa, giờ phút này chỉ có thể dựa vào nhất thốn nguyên biên giới. Mỗi lần tránh không khỏi thời điểm, liền vừa xài bước nhập nhất thốn nguyên. Bởi vì nhất thốn nguyên trong không thể náo thân, cho nên hắn rất nhanh lại lần nữa đi ra. Bất quá mỗi lần tiến vào nhất thốn nguyên, nàng cũng có thể ngăn chờ công kích của đối phương, đồng dạng cũng tiêu hao chính mình sinh cơ. Địch cửu không chút lựa chọn một bước liền đã rơi vào hai gá đánh nhau tu sĩ bên cạnh, hắn căn bản cũng không các loại hai người nói chuyện thiên sa đao rút. Gia chính là một đao bổ đi ra ngoài. Địch cửu bổ chính là tên kia tóc xám nam tử, cái này gia hỏa cũng là hợp giới cảnh thực lực so bà lão mạnh hơn. Ngươi điên rồi, ta là tạo hóa thánh đạo thành chấp sự kỳ hy, ngươi đối với ta đồng thủ. Tóc xám nam tử trông thấy địch cửu vậy mà không phân tốt xấu trực tiếp khóa lại lĩnh vực của hắn cùng đạo vận, một đao bổ về phía hắn, lập tức tức giận hét lớn. Thì hi cái tên này rất đặc biệt ư, ta ngay cả tạo hóa thánh đạo thành thành chủ cũng dám giết ngươi tính toán cái bóng A. Địch cửu thiên sa đao xoáy lên vô cùng sát ý, mang theo một loại không giết không trở về khí thế đánh xuống. Thì hi kinh hãi phía dưới, đã nghĩ sắp điên điên cuồng rời khỏi lại nói. Chẳng qua là lập tức hắn liền phát hiện chính mình một cái hợp giới viên mãn cường giả, vậy mà tại đối phương lĩnh vực phía dưới hoàn toàn không cách nào nhúc nhích đây rốt cuộc là nơi nào đến cường giả. Dừng tay, ta là tới từ thất giới vũ trụ, ngươi dám giết ta, chảm thành chủ coi như là trên trời dưới đất cũng sẽ đem ngươi đuổi giết. kỳ hy vốn chẳng qua là phẫn nộ địch cửu không có lý do gì động thủ với hắn, bây giờ nhìn thấy mình dễ rùa không được địch cửu sát thế, hắn là thật sự kinh hoàng. Địch cửu ha ha cười cười, thất giới vũ trụ rất không dày nổi ư. Thật có lỗi, ta ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Đang khi nói chuyện thiên sa đao sát ý cũng không có nửa phần yếu bớt, đào mang sát thế hóa thành một chữ phiến đao màn. Đạo hữu ngàn vạn không thể giết kỳ hi Cái kia tóc trắng bà lão cũng tỉnh ngộ lại, ở một bên kêu một tiếng. Phố, huyết quang nổ tung, địch cửu cùng một thời gian tải trong hư không đánh ra một đạo lại một đạo quy tắc khí tức. Trong hư không thật giống như có một mặt biên giới bị địch cửu quy tắc khí tức xé rách bình thường, xuất hiện một cái cực lớn lỗ thùng. Đây thật là một cái nguyên vẹn thế giới, trong thế giới khắp nơi riêng phần mình đỉnh cấp tài liệu thần tinh thần linh mạch cùng các loại đạo quả. Vô luận là còn không có triệt để vẫn là kỳ hy, vẫn còn là một bên bị địch cửu cứu được tóc trắng bà lão, đều là ngốc trẻ ở. Kinh ngạc không phải địch cửu một đao sẽ giết kỳ hy một cường giả như vậy, mà là địch cửu tài trong khoảng thời gian ngắn, mở ra một cái hợp giới cường giả thế giới. Coi như là chảm bất cực cũng làm không được sự tình, người trẻ tuổi này vậy mà có thể làm được. Ngươi mở ra thế giới của ta, kỳ hy hoảng sợ nhìn xem địch cửu cuốn đi chính mình trong thế giới hết thảy thứ đồ vật. Ngươi cứ nói đi, ta sẽ cùng ngươi khách khí ư. Đang khi nói chuyện, địch Cửu đã là đạo hòa cuốn ra, Kỳ Hi còn sống ý chí tại đây đạo hỏa phía dưới biến mất sạch sẽ. Địch Cửu thời gian ngắn ngủi tiêu diệt Kỳ Hi, lại đã phá vỡ Kỳ Hi thế giới cuốn đi trong đó thứ đồ vật. Những thứ này toàn bộ sau khi làm xong cái kia tóc trắng bà lão mới từ trong dung động tỉnh táo lại, nàng tranh thủ thời gian đối địch Cửu liền ôm quyền, Nhược Tích đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhược Tích tóc trắng xóa, địch Cửu một đầu tóc đen thoạt nhìn tối đa bất quá 20 tuổi. Loại này đối lập phía dưới, nhược tích gọi địch cử tiền bối tựa hồ có chút không cân đối. Bất quá vô luận là ai ở chỗ này cũng sẽ không cảm thấy không cân đối. Bất luận cái gì vũ trụ cường giả vi tôn, đây là không diệt chân lý. Địch cử khoát tay chặn lại, không cần khách khí, chúng ta đều là đến từ ngũ hành vũ trụ tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Tiền bối cũng tới từ ngũ hành vũ trụ. Nhược tích kinh hỉ đứng lên, nàng không nghĩ tới ngũ hành vũ trụ ngoại trừ diệp mặc cùng ninh thành từ tiêu tiền bối bên ngoài còn có cường giả loại này tồn tại. Tại đồng thủ lúc trước địch cử liền cảm giác được nhược tích là ở ngũ hành vũ trụ tu luyện, đạo vận khí tức cũng ẩn chứa ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc. Cái kia kỳ hy hắn chưa từng gặp qua theo kỳ hy đồng thủ quy tắc đạo vận lên hắn nhìn ra kỳ hy căn bản cũng không phải là ngũ hành vũ trụ tu sĩ, hắn không giết mới đúng việc là. Nhược tích lần nữa nói ra ta sở dĩ gọi tiền bối không nên giết kỳ hy, là vì người này đến từ thất giới vũ trụ. Vậy thì như thế nào? Địch cửu nhíu mày nói ra. Nhược tích thở dài, thất giới vũ trụ cường giả như mây, đạo chủ gọi tràm ất cực. Tràm ất cực là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, đạo pháp sâu không lường được, hẳn là tạo hóa vũ trụ đệ nhất cường giả. Người này mặt ngoài toàn nhìn bình thường bình thường, có thể thực chất bên trong cực kỳ tự ngạo. Hắn cho rằng, chỉ có thất giới vũ trụ đi ra cường giả mới đúng cường giả, cái khác vũ trụ đi ra cường giả, cái kia đều là đà tương du. Địch cửu kinh ngạc nhìn xem nhược tích, hắn không phải sợ hãi thán phục thất giới vũ trụ, mà là sợ hãi thán phục đà tương du ba chữ. Thấy địch cửu kinh ngạc nhược tích còn tưởng rằng lời của mình đối địch cửu đã có gợi ý, nàng lần nữa nói ra, nếu là ta đoán không lầm thất giới vũ trụ cường giả rất nhanh sẽ tới nơi này. Chúng ta bây giờ đi nhanh lên, có lẽ còn kịp. Còn có tiền bối trên người, có lẽ có ấn ký lưu lại, nhất định phải cẩn thận. Chương 1123, luân hồi. Người đang HTT. Địch Cửu cười cười, đều muốn tải trên người của ta dưới ấn ký, hắn còn kém xa. Ta ý định tiến nhất thốn nguyên tìm kiếm một ít tài liệu luyện khí, nếu như ngươi không có chỗ có thể đi mà nói, ngược lại là có thể đi ta cùng mấy cái bằng hữu ở chỗ này thành lập một cái ngũ hành vũ trụ tu sĩ ở lại mặt đất. Địch cử lúc nói chuyện, nhược tích dung mạo đã ở thời gian cực ngắn bên trong theo tóc trắng bà lão biến thành một cái tư sắc tuyệt hảo nữ tử. Xem ra nhược tích là bị cái kia kỳ hy đuổi giết không cách nào ly khai nhất thốn nguyên biên giới, cho nên dung mạo vẫn là tài gia yếu. Hiện tại kỳ hy bị hắn tiêu diệt nhược tích trước tiên chính là khôi phục dung mạo của mình, nữ nhân đối với chính mình dung mạo rất là để ý, vô luận là tiên nhân hay là phàm nhân đoán chừng đều là giống nhau. Tiền bối ngươi ở nơi này đã thành lập nên một cái ở lại mặt đất. Nhược tích kinh dị không thôi nhìn xem địch cửu cái chỗ này có thể đơn giản thành lập ở lại mặt đất ư. Nếu như có thể làm như vậy mà nói, ngũ hành vũ trụ đã sớm làm. Ta là địch cửu, không cần gọi ta tiền bối. Ta nói địa phương ngươi nên biết nguyên lai like gọi Lam Tinh, bị ta đổi thành nhân thế gian. Địch cửu đáp, Lam Tinh... Nhược tích kinh ngạc nhìn xem địch cửu, địch sư huynh, làm tinh đảo vận quy tắc tàn phá, khuyết thiếu số mệnh, hơn nữa, hơn nữa. Hơn nữa cái gì nhược tích không có nói ra, bất quá địch cửu minh bạch nhược tích nói rất đúng cái chỗ này coi như là tạo dựng lên chỗ đặt chân cũng sẽ bị tạo hóa thánh đạo thành vây công. Địch cửu khoát tay chặn lại, ngươi đi nhìn xem sẽ biết ta muốn đi tìm tìm tài liệu, sau này còn gặp lại. Thấy địch cửu không thèm để ý lời của mình, nhược tích vội vàng nói, địch sư huynh ta ở chỗ này tránh né rất nhiều năm, hơi có một ít tâm đắc. Nghe được nhược tích có tại nhất thốn nguyên sinh tồn tâm đắc, địch cửu ngừng lại ôm quyền nói ra, còn muốn thỉnh giáo. Nhược tích nói ra, nhất thốn nguyên thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng, còn kèm theo vô số tuế nguyệt vòng xoáy. Có chút tuế nguyệt vòng xoáy thậm chí có thể cho người trong nháy mắt liền biến mất đánh rơi ngàn vạn năm tuổi thọ. Những thứ này tuế nguyệt vòng xoáy hay là miễn cưỡng có thể sớm cảm giác nhưng có một chút thời gian trống rỗng, hoàn toàn không có cách nào cảm giác, chỉ cần đi vào, lập tức cũng sẽ bị thời gian xoắn giết sạch sẽ. Loại này thời gian trống rỗng, chính là mọi người thường nói một tất thời gian chỗ. Địch cử khẽ nhíu mày, hắn không thể ở chỗ này ngốc bao lâu thời gian, một khi luyện chế hết tuế nguyệt nghị chương cơ, hắn lập tức muốn đi tạo hóa thánh đạo thành. Không có thực lực coi như xong, dùng thực lực của hắn bây giờ hơn nửa tuế nguyện nghị trương cơ, hắn có tư cách đi tạo hóa thánh đạo thành. Nhân thế gian tương lai hoặc là hội phát triển so tạo hóa thánh đạo thành rất tốt, nhưng hắn đến tạo hóa vũ trụ, không phải là vì thành lập một cái tinh cầu ở lại mặt đất, mà là phải ly khai tạo hóa vũ trụ tìm kiếm rất cao cảnh giới. Tạo hóa thánh đạo thành dính đến vũ trụ thánh vị, cũng dính đến tầng cao hơn lần đích bí mật, hắn nhất định phải đi qua. Dựa theo nhược tích nói, muốn đi vào nhất thốn nguyên ở chỗ sâu trong, vậy cơ hồ là không thể nào. Nhược tích tiếp tục nói, địch đại ca cho nên ngươi muốn tìm kiếm ẩn chứa thời gian pháp tắc tài liệu tốt nhất là nhất thốn nguyên biên giới khu vực. Tại nhất thốn nguyên biên giới, có thể thông qua thời gian pháp tắc thần thông cảm giác tới miệt vòng xoáy. Đáng tiếc Ninh đại ca cùng Diệp đại ca không tại nơi đây, bọn hắn đối thời gian quy tắc lý giải vô cùng thông thấu, hơn nữa đều luân hồi thần thông, luân hồi là thời gian pháp tắc vận dụng cực hạn Luân hồi thần thông mình là không có thế nhưng chính mình có luân hồi kiểu. Bất quá luân hồi là thời gian pháp tắc vận dụng cực hạn ư. Địch cửu có chút không lớn nhận đồng, hán nghi hoặc nói, luân hồi đối thời gian pháp tắc yêu cầu tuy nhiên cường đại có lẽ còn không phải cực hạn A thời gian quy tắc. Nhược tích lần này chủ động đã cắt đứt địch cửu mà nói, địch đại ca, lúc trước ta cũng tưởng rằng như vậy, về sau ta tại nhất thốn nguyên sống một thời gian lâu, thì có mới cảm ngộ. Chúng ta lúc trước vẫn cho rằng, luân hồi chẳng qua là nhằm vào tánh mạng mà nói thế nhưng luân hồi không hề chỉ là nhằm vào tánh mạng. Vô luận là vũ trụ vạn vật thậm chí vũ trụ minh mông, hoặc là minh mông hỗn độn, đều có luân hồi, chẳng qua là nhìn ngươi đối luân hồi lý giải mà thôi. Nếu là luân hồi thần thông đầy đủ cường đại thậm chí có thể cho minh mông hỗn độn đi luân hồi. Địch cửu bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn thiếu chút nữa muốn vỗ một cái đầu óc của mình. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, sớm đã đã vượt qua bình thường đại đạo dấu vết, hắn thậm chí sáng tạo ra mới trận đạo đảo tắc mở ra vũ trụ trận đạo kỷ nguyên mới. Rõ ràng còn bị tư tưởng trói buộc chặt, ai quy định chỉ có tánh mạng mới có thể luân hồi. Chẳng những vạn vật vũ trụ có thể luân hồi, coi như là thiên địa quy tắc giống nhau là có thể luân hồi a Nhược tích sư tỷ đa tạ ngươi rồi. Địch cửu kho người thi lễ, nhược tích tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là những lời này, tuyệt đối muốn tiết kiệm đi hắn quá nhiều thời gian. Nhược tích mỉm cười, đã như vậy, ta đây tự đi trước. Địch cửu cứu được nàng một mạng, nàng có thể trợ giúp địch cửu một ít, trong lòng cũng là nhẹ nhõm đi một tí. Địch cửu không đến, nàng chính là không bị kỳ hy giết cũng sẽ bị thời gian hóa thành cho. Trông thấy nhược tích quay người, địch cửu ở phía sau kêu lên, nhất định phải đi nhân thế gian A. Chỗ đó ngươi nói không chừng có thể vấn đỉnh tạo hóa. Nhược Tích vừa ly khai, địch cựu liền tế ra luân hồi kiều. Hắn có luân hồi kiều, nhưng hắn không có luân hồi thần thông. Hắn tế ra luân hồi kiều thời điểm, trên cơ bản đều là mượn nhờ luân hồi kiều đạo vận đến công kích. Luân hồi kiều vừa ra tới, địch cựu lập tức liền cảm nhận được nhất thốn nguyên biên giới thời gian pháp tắc rõ ràng. Địch Cửu thử bước vào nhất thốn nguyên kinh khủng thời gian trôi qua mang tất cả tới đây, chỉ là ngay lập tức thời gian, địch cử cũng không biết chính mình tiêu hao nhiều ít thọ nguyên. Đây là không có gặp phải tuế nguyệt vòng xoáy, một khi gặp phải tuế nguyệt vòng xoáy, hắn sợ giống nhau sớm đã tóc xám trắng. Bất quá chính là như vậy xuống dưới, hắn cũng muốn không được bao lâu sẽ hóa thành một cái tóc trắng xóa lão đầu. Địch Cửu ý chí di chuyển đang lúc luôn hồi kiểu đã vắt ngang tại trước người. Luân hồi kiều cản lại tại địch cửu trước người, địch cửu liền cảm giác đến tánh mạng trôi qua chỉ hoãn xuống. Đứng ở luân hồi kiều lên địch cửu cơ hồ là theo bản năng cầm ra khai thiên bút, khai thiên bút tải trong hư không múa bút hất vẫy ra 10 cái chữ to, sinh từ thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Cái này 10 cái chữ vừa ra, địch cửu đi theo liền cảm thấy được quanh người thời gian trôi qua đỉnh trệ xuống. Khai thiên chân ngôn mượn nhờ luân hồi kiều tạo thành một tầng lại một tầng biên giới trở ngại, mà chung quanh trôi qua thời gian tựa hồ tự động lại tạo thành một cái mới thời gian vòng xoáy, mà cái này thời gian vòng xoáy chính là luân hồi. Địch cửu đứng ở luân hồi kiều lên, nhắm mắt lại cảm thụ được nhất thốn nguyên trung trôi đi thời gian bị luân hồi kiều ngăn trở thời điểm đạo vận khí tức. Điệt thành chủ, nhanh ba tháng, ngươi không có cái gì cảm giác đến. Chả mất cực lúc nói chuyện có chút nhíu mày. Hôm nay cơ bản xác định, lúc trước đấu giá hội lên dùng vũ trụ tinh thạch hối đoái đi vũ trụ biên tu sĩ chính là địch cửu. Địch cửu dù là có thể nghiền ép Liệt Vưu, cũng không có bị nơi đây phần đông cường giả để vào mắt. Bây giờ đối với mọi người mấu chốt nhất chính là địch cửu ở nơi nào, như thế nào có thể tìm được địch cửu. Bởi vì Liệt Vưu thiên đạo tế đàn bị địch cửu cướp đi, cho nên mọi người đem tìm được địch cửu hy vọng ký thác vào Liệt Vưu trên người. Hiện tại nhanh ba tháng đi qua, Liệt Vưu không có nửa điểm cảm ứng, điều này hiển nhiên lại để cho mọi người có chút thất vọng. Liệt Vưu cũng là lo lắng không thôi, hắn không tin địch cửu đã triệt để đã luyện hóa được hắn thiên đạo tế đàn, hắn hết lần này tới lần khác cảm ứng không đến địch cửu đang tiếp tục luyện hóa tế đàn. Chà mất cực nhàn nhạt nói ra, nếu là ta không có đoán sai, địch cửu có lẽ tại Liệt Thành Chủ tới nơi này lúc trước liền đã luyện hóa được thiên đạo tế đàn. Liệt Thành Chủ lúc trước phán đoán, xác nhận xuất hiện sai lầm. Điệt vưu sắc mặt phát triển có chút hồng, chả mất cực mà nói rất vẽ mặt đó chính là hắn liệt vưu đạo vận ấn ký không nghĩ giống như lời hại như vậy, địch cửu nhẹ nhõm luyện hóa sau, hắn liền cảm ứng đều không có cảm ứng được có thể thấy được là có bao nhiêu thất bại. Thành chủ kỳ hy bị giết. Một gá ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ tu sĩ đột nhiên đứng lên, ngữ khí có chút phẫn nộ. Kỳ hy bị giết, chuyện khi nào tình, chả mất cực ngữ khí tuy là bình tĩnh tại hỏi thăm trên người hắn sát ý đá ở điên cuồng vần quanh Tất cả lý giải tràm ớt cực tu sĩ cũng rõ ràng, tràm ớt cực là di chuyển sát ý. Từ khi tràm ớt cực xuất hiện ở tạo hóa vũ trụ, bị tràm ớt cực di chuyển sát ý tu sĩ, còn không có còn sống tiền lệ, vô luận ngươi chạy trốn tới ở đâu cũng là một cái chữ chết. Chương 1124, Nhất Thốn Quang Âm Người đăng Linh HTT Có lẽ tại mấy ngày trước phát kỳ hy tin tức không có đạo vận quy tắc chấn động mới biết được kỳ hy bị giết. Lúc trước kỳ hy phải đi đuổi giết ngũ hành vũ trụ một nữ tử, nàng kia gọi nhược tích. Trên người nàng có một cái đài sen trí bảo, đó chính là kỳ hy cần đồ vật. Vị giết địa phương, rất có thể là nhất thốn nguyên. Nơi hẻo lánh chỗ người này tu sĩ nói xem như rất rõ ràng. Chà mất cực ánh mắt rơi vào trong đại điện, không đợi hắn nói chuyện, một gã mái tóc xù thanh niên liền đứng lên, thành chủ ta đi xem một chút đi. Chà mất cực gần gần đầu, ngươi có thể đi, bất quá cần một cái giúp đỡ. Nhớ rõ, nếu là người nọ là địch cửu, lập tức liền trở lại tin tức. Tất cả mọi người rõ ràng cái này mái tóc dù thanh niên là ai, người này đồng dạng là xuất từ thất giới vũ trụ còi phong hoa. Dung mạo thậm chí so sinh đẹp nhất nữ nhân còn muốn thanh tú ba phần, dáng người cao gầy, mũi thẳng tóc ra thịt trắng nõn. Hắn nhưng là một cái chính cống nam tử. Đừng nhìn phong hoa tướng mạo xinh đẹp thất giới trong vũ trụ ngoại trừ tràm ớt cực bên ngoài, chính là người này cường đại tài toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành cũng có thể sắp xếp nhập trước bảy. Có thể chém giết kỳ hi tu sĩ, không nhất định phải rất cường đại. Nhưng lá gan khẳng định không nhỏ cho nên chảm ất cực mới có hơi hoài nghi là địch cửu. Phong hoa thực lực so liệt vưu đều muốn cường đại, chạm ất cực sở dĩ còn muốn cho phong hoa một khi gặp phải địch cửu lập tức liền trở lại tin tức. Một cái là bởi vì hoài nghi phong hoa không phải địch cửu đối thủ thứ hai hắn cũng cần trước tiên bắt được địch cửu. Địch cửu trên người tuyệt đối có rất nhiều vũ trụ tinh thạch đối với hắn chảm ất cực mà nói, vũ trụ tinh thạch mới thật sự là chỗ hữu dụng đồ vật. Một bên hạng kham trần ha ha cười cười, đứng đối nhau tại bên người một nữ tử nói ra, khỉ cơ, ngươi cùng phong hoa cùng đi a cũng tốt có một cái chiếu ứng. Là, đứng ở hạng kham trần bên người nữ tử lên tiếng, đi tới phong hoa bên cạnh thân. Các ngươi lập tức đi ngay, có tin tức lập tức trở lại đến. Chàm ất cực đối phong hoa nhẹ gật đầu, rồi hướng hạng kham trần gật đầu một cái. Hạng kham trần là một cái vô cùng có giá tính ra hỏa, bất quá người này có giá tâm lại giống nhau có thấy xa, đi vào tạo hóa thánh đạo thành sau, đối với hắn chàm ất cực tuyệt đối là ủng hộ. Về phần hạng kham trần uy hiếp chàm ất cực thật đúng là không có để ở trong lòng. Phong hoa cùng khi cơ ly khai đại điện sau, trầm ất cực cũng đứng lên, nên, phải hỏi cũng đã nói, nên thôi diễn trong khoảng thời gian này mọi người cũng đều thôi diễn không sai biệt lắm. Điệt thành chủ, ngươi bắt một đạo đạo vận đi ra. Cái kia địch cử vừa mới luyện hóa của ngươi thiên đạo tế đàn, chỉ cần có ngươi đạo vận khí tức chúng ta hoặc là có thể thông qua tế đạo vận thủ đoạn tìm đến đến thiên đạo tế đàn vị trí. Là... Điệt vưu sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ, hắn liền lừa giận cũng không dám có, trong nội tâm chỉ có hối hận, hối hận lại tới đây tìm kiếm chảm ất cực hỗ trợ. Cầm ra chính mình đạo vận, vậy thì chờ tải đưa hắn đại đạo bí mật bài lộ tải dưới ban ngày ban mặt. Huống chi, chảm ất cực nói rất đúng tế đạo thủ đoạn, loại thủ đoạn này một khi thi triển, hắn liệt vưu thừa nhận thống khổ cái kia đem sống không bằng chết A. Điều này cũng làm cho mà thôi, là trọng yếu hơn là, hắn liệt vưu tương lai có cái gì thể diện tài tạo hóa thánh đạo thành lẫn vào. Cũng không biết tài luân hồi kiều lên đứng bao lâu địch cửu, đột nhiên đưa tay chém ra một đảo đảo vận, đảo vận oanh tài luân hồi kiều phía trước thập tử khai thiên chân ngôn phía trên, khai thiên chân ngôn trực tiếp tán giật khai mở, vô cùng trôi qua tới nguyệt đảo vận mang tất cả tới đây. Những thứ này mang tất cả tới tuế nguyện đạo vận oanh tại địch cửu chém ra cái kia một đạo đạo vận khí tức lên, trong hư không phát ra ken két tiếng vang, thậm chí xuất hiện từng đạo dấu vết đường vân. Đến, ngươi vì luân hồi. Đi, ngươi cũng là vì luân hồi. Đạo vận dấu vết hay là luân hồi đạo vận dấu vết thế nhưng cái này luân hồi đại đạo khí tức không bao giờ. Nữa là trước kia đại đạo hơi thở. Thời gian tĩnh chỉ xuống, địch cửu giờ phút này thậm chí có thể thu hồi luân hồi kiểu đi vào nhất thốn nguyên ở chỗ sâu trong. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, hắn đào vận trồng lên luôn hồi kiều, nếu không phải tại đây nhất thốn nguyên bên trong, hoặc là tại biên giới thấp một chút địa phương, hắn hoài nghi mình có thể cho thời gian đảo lưu. Theo cảm ngộ thời gian pháp tắc đến nay, địch cử thời gian pháp tắc thần thông có thể cho thời gian ngay lập tức bất động, thậm chí vô hạn chỉ hoãn. Có lẽ không có qua lại để cho thời gian đảo quyền khả năng cho dù kể cả địch cửu ở bên trong vô cùng nhiều tu sĩ cũng rõ ràng thời gian có lẽ có thể đảo quyển chính là vĩnh viễn cũng không có ai có thể làm đến. Nguyên lai like cái này là luân hồi. Địch cử thổi khẩu khí thì thảo tự nói. Thời gian không ngã cuốn, như thế nào đạo luân hồi? Nếu như hắn luyện chế ra đã đến tuế nguyệt nghị chương cơ, đứng ở nơi này luân hồi kiểu lên bắn ra tuế nguyệt nghị chương cơ cái kia chỉ sợ so với hắn tuế nguyệt tứ chương cơ còn muốn đáng sợ. Luân hồi kiểu khu động, mang theo địch cửu bước vào nhất thốn nguyên ở chỗ sâu trong, đã có luân hồi kiểu cùng hắn luân hồi đảo vận tường bảo hộ, hắn có thể ở chỗ này thỏa thích tìm kiếm tài liệu. Hơn một tháng thời gian, địch cửu tài nhất thốn nguyên bên trong, đã chiếm được đủ loại thời gian pháp tắc tài liệu. Trong chuyện này bao gồm thời gian tinh thiết, thời gian ngọc tuế nguyệt thạch. Tuy nhiên những tài liệu này xuất ra đi đều là giá trị không cách nào cân nhắc, địch cửu Thủy Trung cảm thấy những tài liệu này luyện chế tuế nguyệt nghị chương cơ là quan trọng nhất mũi tên dài, Thủy Trung là thiếu khuyết đi một tí cái gì. Địch cử quyết định lại tìm kiếm 10 ngày, nếu như này 10 ngày không có tìm được tốt hơn, hắn hay dùng tuế nguyệt thạch luyện chế mũi tên dài. Luân hồi kiều vẫn như cũ phía trước tiến, một khối khoảng trừng cối say lớn nhỏ tuế nguyệt thạch xuất hiện ở địch cửu trong tầm mắt địch cửu dưới chân luân hồi kiểu nhanh chóng đã rơi vào cái này tuế nguyệt thạch bên cạnh, không đợi địch cửu nắm lên cái này khối tuế nguyệt thạch địch cửu chợt nghe đến từng đợt ken két tiếng vang. Lập tức địch cửu kinh dị phát hiện, hắn xây dựng luân hồi đảo vận toàn bộ vỡ vụn. Sau một khắc vô tình vô tận khủng bố Tuế Nguyệt trôi qua mang tất cả tới đây, chỉ là ngay lập tức thời gian, địch cửu cũng cảm giác được tánh mạng tan mất hơn phân nửa tóc của hắn nhanh chóng hóa thành màu xám, một loại tánh mạng triệt để ly thể cảm giác lao qua. Địch cửu ở đâu còn lo lắng đi nhặt Tuế Nguyệt Thạch, hắn cầm ra khai thiên bút điên cuồng rơi ra thập tử khai thiên chân ngôn. Thập tử khai thiên chân ngôn xây dựng ra lần lượt thời gian biên giới, cùng luân hồi kiểu đảo vận cùng một chỗ chặn kinh khủng kia trôi qua Tuế Nguyệt. Địch cử lần nữa rơi ra một đảo lại một đảo luân hồi đảo vận có thể chỉ là hô hấp thời gian, hắn chân ngôn thời gian biên giới cùng luân hồi đảo vận liền lại vỡ ra. Đi nhanh lên, đây tuyệt đối là thời gian không động. Hắn vậy mà không nghĩ qua là đi tới nhất thốn nguyên thời gian không động, đây chính là không ai có thể mạng sống chỗ. Địch cử rút đi lúc trước vẫn là cuốn đi này khối tuế nguyệt thạch. Tuế Nguyệt Thạch vừa rơi xuống tại địch cửu trong tay, liền trực tiếp vỡ ra, lập tức một đoàn chỉ có một tấc lớn lên mông mông bụi bụi sắc thái tài liệu xuất hiện ở địch cửu trong tay. Cho dù là tại địch cửu trong lòng bàn tay, địch cửu vẫn là cảm nhận được cái này một tấc lớn lên trong tài liệu đáng sợ thời gian pháp tắc khí tức. Cái này một tấc tài liệu nắm trong tay, hắn cũng cảm giác được bắt được toàn bộ vũ trụ thời gian bình thường. Đi theo một cái đột ngột danh tự xuất hiện ở địch cửu trong đầu, nhất thốn quang âm. Đây là nhất thốn quang âm, cũng là một loại thời gian pháp tác tài liệu. Giờ phút này địch cửu trăm phần trăm khẳng định tải nhất thốn nguyên bên trong, nhất thốn quang âm nhất định là chân quý nhất thời gian pháp tác bảo vật. Hắn tuế nguyện nghị trương cơ có rơi xuống. Răng rác, một lát thời gian, địch cửu xây dựng thời gian chân ngôn biên giới cùng luân hồi đảo vận tường tất cả đều vỡ ra. Nếu như không phải nhất thốn quang âm, địch cửu khẳng định xoay người rời đi. Nhưng nhất thốn quang âm ở chỗ này, địch cửu ở đâu cam lòng đi. Một quả nhất thốn quang âm cũng chỉ có thể luyện chế một chi mũi tên dài mà thôi, hắn nếu như đều muốn luyện chế tuế nguyện nghị trương cơ mũi tên dài, cái kia tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Địch cửu ra lại mấy miếng đạo đan, lại cầm ra mấy miếng đạo quả đưa vào trong miệng cùng một thời gian, còn câu thông kiến mộc cho hắn cung cấp sinh cơ, lại một lần rơi ra sinh tử thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Lần lượt chân ngôn thời gian biên giới chồng lên đứng lên tăng thêm địch cử luân hồi đảo vận lại để cho địch cử khống chế được luân hồi kiểu có thể ở nơi đây tiếp tục dừng lại. Địch cửu thần niệm quét ngang đi ra ngoài, cơ hồ là tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại lần nữa đã tìm được ba miếng nhất thốn quang âm. Cùng đệ nhất mai bất đồng, cái này ba miếng nhất thốn quang âm không có tuế nguyệt thạch bao bọc. Răng rác, địch cử khó khăn lắm thu hồi cái này ba miếng nhất thốn quang âm, hắn hết thảy thời gian đảo vận tường bảo hộ lần nữa vỡ vụn. Địch Cửu còn muốn lại đến một lần thời điểm đáng sợ hơn thời gian chống dỗng mang tất cả tới đây, một loại tử vong bóng mờ bao phủ tại Địch Cửu trong lòng. Địch Cửu giờ phút này ở đâu còn dám ở chỗ này dừng lại nửa hơi? Hắn điên cuồng cuốn di chuyển luân hồi kiều triệt thoái phía sau. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chương 1125, luyện Tuế nguyện nhị chương cơ. Người đăng: linhtt, bảnh. Địch Cửu trực tiếp theo luân hồi kiều lên lăn xuống đến, giờ phút này hắn thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi. Nếu không phải luân hồi kiều còn che chở hắn, Kiến Mộc vẫn còn cho hắn cung cấp sinh cơ, hắn sợ là trực tiếp bị thời gian không động cho xoắn giết. Trọn vẹn đã qua 10 cái hô hấp, Địch Cửu lúc này mới cầm ra mấy miếng đạo quả đưa vào trong miệng. Cũng may trên người hắn hiện tại đỉnh cấp sinh cơ đảo quả nhiều hơn, lại có luân hồi kiều cùng Kiến Mộc che chở cũng là không đến mức tại nhất thốn nguyên trong vẫn lạc. Một ngày sau, địch cử lần nữa tế ra khai thiên bút, rơi ra thập tử khai thiên chân ngôn. Khai thiên chân ngôn xây dựng ra tầng tầng thời gian quy tắc biên giới, cùng luân hồi kiểu cùng một chỗ triệt để chặn địch cử chỗ không gian thời gian trôi qua. Địch cử nhẹ nhàng thở ra, này mạng nhỏ xem như bảo vệ. Bốn miếng nhất thốn quang âm, đầy đủ hắn luyện chế bốn chi thời gian chi mũi tên. Về phần luyện chế tuế nguyện nhị chương cơ trường cung địa phương, địch cử không có tính toán ly khai nhất thốn nguyên. Hắn tuế nguyện nhị chương cơ vốn là xem như thời không pháp tắc thần thông, xác thực nói, tuế nguyện nhị chương cơ càng thiên hướng về thời gian pháp tắc, tuế nguyệt tam chương cơ cùng tứ chương cơ càng thiên hướng về không gian pháp tắc. Cho nên cái thanh này trường cung tại nhất thốn nguyên luyện chế, đó là thích hợp nhất bất quá. Địch cửu ngồi ở luân hồi kiều lên, mặc cho luân hồi đạo vận ở xung quanh người chảy xuôi, hắn lại cầm ra một đống đỉnh cấp tài liệu. Mở ra kỳ hy cùng chúc tuy bất lăng thế giới, địch cửu không. Nhất thiếu đúng là các loại luyện khí đỉnh cấp tài liệu cùng đạo quả. Vũ trụ biên cùng tam tuệ dây cung đều chỉ có một dạng hai thứ đồ này địch cử cũng không dám tùy tiện luyện, một khi luyện hư mất liền vật thay thế đều không có. Đạo hỏa tế ra các loại đỉnh cấp tài liệu tại địch cửu đạo hỏa bên trong hòa tan thời gian đạo vận trồng lên, hóa thành một đạo lại một đạo cấm chế, đã rơi vào địch cử trong tay trường cung phía trên. Gần kề một ngày thời gian, địch cửu liền luyện chế ra đến một chút tuế nguyện nghị trương cơ trường cung Lập tức địch cửu lần nữa hao phí một ngày thời gian, lại luyện chế một chi tuế nguyệt chi mũi tên. Dù là lần thứ nhất luyện chế tuế nguyệt nghị chương cơ, địch cửu vẫn là luyện chế ra đã đến một kiện thượng phẩm thần khí. Không phải địch cửu luyện chế không đi ra cực phẩm thần khí, mà là cái này thượng phẩm thần khí cho dù là bình thường cực phẩm thần khí cũng không so bằng, bởi vì đây là một chút tuế nguyệt trường cung, bắn ra mũi tên bản thân liền mang theo thời gian trôi qua. Đem cái thanh này trường cung đặt ở bên cạnh, địch cửu tiếp tục luyện chế thứ hai thanh trường cung. Đệ tam thanh, thứ tư thanh. Lúc ban đầu thời điểm, địch cửu chẳng qua là đem thời gian pháp tắc thông qua luyện khí thủ đoạn khắc nhập trường cung bên trong, đã đến đằng sau, địch cửu bắt đầu triệt hồi khai thiên chân ngôn biên giới, lại để cho hắn vị trí không gian có tuế nguyệt trôi qua dấu vết. Đã có tuế nguyệt trôi qua dấu vết, luyện chế ra đến tuế nguyệt trường cung thời gian pháp tắc khí tức trở nên rõ ràng. Trường cung luyện chế càng ngày càng nhiều, theo thượng phẩm thần khí đến cực phẩm thần khí, thậm chí đã đến vượt qua cực phẩm thần khí. Đã đến đằng sau, thời gian pháp tác đã cùng cung tiễn hòa làm một thể. Địch cửu lưu tại nhất thốn nguyên nhiều lần không ngừng luyện chế tuế nguyện nghị trương cơ trường cung, giờ phút này nhất thốn nguyên bên ngoài, nhưng là đã đến một nam một nữ. Nam tử dung mạo xinh đẹp sống như một nữ nhân, mà nữ tử lại trầm mặc như một gã nam tu. Cái này đến hai người, đúng là phong hoa cùng khỉ cơ, bọn hắn tới nơi này là vì chảo giết kỳ hy tên kia tu sĩ. Chẳng qua là hai người tới nhất thốn nguyên sau, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tu sĩ khí tức điều này nói rõ nhất thốn nguyên biên giới không có ai tồn tại. Xem ra chúng ta tới đã chậm cái kia ra hỏa hẳn là biết rõ giết không nên giết người, đã sớm lẻn Phong hoa thở dài, hơi có chút không cam lòng nói. Phong hoa sư huynh, ngươi nói người nọ có thể hay không tiến vào nhất thốn nguyên. Khỉ cơ nhìn xem nhất thốn nguyên ở chỗ sâu trong nói ra. Phong hoa kinh ngạc nhìn xem khỉ cơ khinh sư muội có thể đi vào nhất thốn nguyên người có mấy cái. Tạo hóa thánh đạo thành kệ cả thành chủ ở bên trong chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua năm cái A, hơn nữa coi như là năm người này, phần lớn là vẫn không thể tải nhất thốn nguyên giải lưu. Phong hoa nói đến đây cũng đột ngột dừng lại. Hắn nghĩ đến nếu như cái kia giết kỳ hy ra hỏa nếu thật có thể tiến vào nhất thốn nguyên cũng không kỳ lạ quý hiếm A. Đúng vào lúc này, phong hoa thông tin châu thượng truyền đã đến một đảo tin tức. Thành chủ thông qua liệt vưu đảo vận tế điện, đã tìm được liệt vưu lấy được pháp bảo thiên đảo tế đàn còn sót lại đảo vận chỗ phương vị. Chúng ta nếu như ở chỗ này tìm không thấy người, không bằng cùng đi xem xem. Thấy khi cơ nhìn mình, phong hoa vội vàng nói. Kỳ cơ có chút do dự, không đợi nàng nói chuyện, phong hoa lại hỏi, khinh sư muội, ngươi có lời gì muốn nói ư? Khỉ cơ gần gần đầu, đúng vậy, ta cảm giác được nơi đây từng có quá chiến đấu, chiến đấu dấu vết tuyệt đối không cao hơn một năm thời gian. Nếu là ta không có đoán sai, phải là trận chiến đấu này kỳ hy bị giết. Hơn nữa ta còn mơ hồ có một loại trực giác, đó chính là giết kỳ hy người cũng không có rời đi, mà là thật sự tiến nhập nhất thốn nguyên. Nói xong câu đó, khi cơ nhìn về phía phong hoa. Nếu như phong hoa muốn vào đi, nàng có một cái pháp bảo, cũng miễn cưỡng có thể tiến vào nhất thốn nguyên một ít thời gian, nếu như phong hoa không đi vào, nàng kia tự nhiên cũng không cần đi vào. Phong hoa sắc mặt có chút biến ảo, đã qua một hồi lâu, hắn mới gần gần đầu nói, ngươi nói không sai, kỳ hy đạo vận khí tức ở chỗ này tán loạn có nhất định được quá trình. Người này tiến vào nhất thốn nguyên, chỉ có hai cái khả năng, đệ nhất cảm ngộ thời gian quy tắc thứ hai tìm kiếm thời gian pháp tắc tài liệu luyện khí. Người này thực lực ngược lại là bình thường, nhưng hắn có thể đi vào nhất thốn nguyên, nhất định có một cái cấp cao nhất thời gian pháp bảo, nói không chừng là tạo hóa bảo vật. Kinh sư muội không bằng chúng ta liền ở lại bên ngoài chờ hắn như thế nào. Tốt chợt nghe phong sư huynh. Khi cơ nhẹ gật đầu, nàng cùng phong hoa cho rằng bình thường, cái này giết kỳ hi tu sĩ thực lực bình thường cũng không đáng giá được nhắc tới. Mấu chốt là trên người người này bảo vật có thể chi chỉ hắn ở đây nhất thốn nguyên trung hành đi, đây chính là không giống bình thường. Hai người sở dĩ cho rằng địch cửu thực lực bình thường, là vì phong hóa cùng khí cơ cũng cảm nhận được kỳ hy đạo vận khí tức. Nếu như có thể cảm nhận được kỳ hy cùng đối phương đánh nhau đạo vận khí tức, vậy nói rõ đối phương không thể nghiền ép kỳ hy. Kỳ hy thực lực không tệ, nhưng đối với phong hóa cùng khí cơ mà nói, cái kia căn bản cũng không đủ xem. Đối phương cùng kỳ hy tiến hành một phen đánh nhau, mới chém giết kỳ hy, cái này ra hỏa thực lực tự nhiên sẽ không quá mạnh mẽ. Hai người này cũng không biết, bọn hắn sở dĩ có thể cảm nhận được kỳ hy đạo vận khí tức cũng không phải là bởi vì kỳ hy cùng địch cửu liều mạng một phen, mà là địch cửu xé rách kỳ hy thế giới, lại để cho kỳ hy đại đạo đạo vận trực tiếp tại chỗ tán loạn, bọn hắn mới có thể cảm nhận được. Nếu như bọn hắn biết rõ kỳ hy thế giới đều bị địch cửu xé mở, lấy đi trong đó thứ đồ vật không biết còn có thể không thể an tâm tại chỗ này chờ đợi địch cửu đi ra. Không chỉ nói phong hoa cùng khỉ cơ chính là chảm ất cực cũng không dám nói nhẹ nhõm xé mở kỳ hy thế giới, sau đó lấy đi đồ vật bên trong. Điệt vưu há mồm phun ra vài đạo máu tươi, cả người cũng nguệ hoài xuống. Chảm ất cực vừa mới tế điện hắn đại đạo đạo vận tìm được hắn thiên đạo tế đàn lên đạo vận tán loạn phương vị. Chàm Ất Cực mang theo một đám cường giả rời đi thế nhưng Liệt Vưu cũng rốt cuộc đã không có tinh khí thần. trọn vẹn đã qua nửa nén hương thời gian, Liệt Vưu lúc này mới cầm ra mấy miếng đạo quả đưa vào trong miệng. Hắn nhìn nhìn tạo hóa thánh đạo thành phương hướng, nhưng là quay người thay đổi một cái phương vị. Hắn trọng thương chưa lành, lại bị chạm Ất Cực trở thành con chó bình thường khi dễ tạo hóa thánh đạo thành không bao giờ. Nữa là hắn có lẽ đi địa phương. Khi hắn chuẩn bị bỏ chạy thời điểm, bỗng nhiên rung động ngẩng đầu nhìn một cái khác hư không chỗ. Lúc này đây hắn là thật sự cảm nhận được thiên đạo tế đàn chính là tại cái đó phương vị. Hoặc là nói không phải hắn cảm nhận được mà là địch cửu tải chóc bong thiên đạo tế đàn lên thuộc về hắn đạo thứ nhất đại đạo đạo vận thời điểm, ngay tại hắn ý niệm bên trong lưu lại ấn ký. Cũng không lâu trước chảm ất cực tế đạo thời điểm thiên đạo tế đàn chỗ phương vị hết lần này tới lần khác cùng hắn vừa rồi cảm ứng được phương vị trái lại. Điệt vưu rất nhanh liền hiểu được đây tuyệt đối là địch cửu dở cho quỷ. Hắn vừa rồi cảm ứng được phương vị hẳn là chính xác, nếu như hắn không có đoán sai, hắn thiên đạo tế đàn chỗ phương vị hình như là ngũ hành vũ trụ tu sĩ đến một lần tạo hóa vũ trụ liền lựa chọn một cái đặt chân chi địa tên gì Lam Tinh. Điệt vưu cười lạnh một tiếng, không có tiến về trước Lam Tinh cũng không có phát tin tức cho chảm ất cực mà là tiếp tục dọc theo rời xa tạo hóa thánh đạo thành hư không phương vị gấp chảy biến mất. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 1126, địch cử khí đạo. Người đăng, Linh HTT. Lại là vài kiện đỉnh cấp tài liệu bị địch cử cầm ra đến ném vào đạo hỏa bên trong gần kề nửa nén hương thời gian, những tài liệu này ngay tại đạo hỏa phía dưới bắt đầu biến hóa hình dạng. Bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là, lần này địch cửu cũng không có đánh vào khí quyết, cũng không có khắc pháp trận cấm chế, thậm chí không có tiến hành trụ cột nhất khí hình mô phỏng. Chẳng qua là khi những tài liệu này không ngừng hòa tan sau, địch cửu bắt đầu ở trong đó xây dựng khí đạo các loại trụ cột pháp tắc. Lúc vô cùng pháp tắc bị địch cửu buộc vòng quanh đến sau, những thứ này pháp tắc lần nữa tạo thành một đạo lại một đạo khí đạo quy tắc. Đây là địch cửu lần thứ nhất nếm thử đại đạo luyện khí, hắn ở đây nhân thế gian khai sáng mới trận đạo. Hôm nay hắn muốn tải nhất thốn nguyên xây dựng thuộc về mình khí đạo, đây cũng là hắn tìm kiếm tạo hóa chi lộ. Khi hắn đã sáng tạo ra tất cả thuộc về mình đại đạo, đó chính là hắn vấn đỉnh tạo hóa ngày. Một đạo lại một đạo trụ cột pháp tác bị địch cửu xây dựng đi ra, sau đó cùng đạo hỏa trong hòa tan tài liệu dung hợp. Theo đạo hỏa trong tài liệu luyện khí các loại thiên địa quy tắc hoàn thiện, một đạo như có như không thời gian đạo tắc khí tức tại đạo hỏa bên trong lưu truyền. Chọn vẹn đi qua mấy ngày thời gian, đạo hỏa bên trong bộc phát ra một tiếng thanh thúy minh hưởng, một chút sáu thước trường cung lao ra đạo hỏa, lơ lửng tại địch cửu trước mặt. Tại đây trường cung phía trên còn có một chi ám màu xám mũi tên dài. Địch cửu lật tay, cái này trường cung liền đã rơi vào trong tay của hắn. Cái kia nhàn nhạt tuế nguyệt trôi qua cảm giác truyền đến, địch cửu thậm chí có một loại cảm giác khi hắn bắn ra cái này một chi tuế nguyệt mũi tên dài thời điểm thời gian hội đảo lưu. Cho dù địch cửu biết rõ đây là ảo giác trong lòng của hắn vẫn là kích động không thôi. Địch cửu biết rõ cái này trường cung vẫn như cũ còn có truyền thống luyện khí diều đục dấu vết. Bất quá hắn tin tưởng, hắn tiếp theo thanh trường cung nhất định có thể triệt để sáng tạo ra thuộc về mình luyện khí thủ đoạn tuyệt không tại câu nệ tại bình thường phương thức. Từ hôm nay trở đi, hắn luyện chế pháp bảo sẽ không còn cực hạn tài khí quyết cùng các loại trận pháp cấm chế cũng không hề có bất kỳ khí hình dấu vết. Địch Cửu cầm chặt trường cung đứng ở luân hồi kiệu lên, nhắm mắt trầm tư, chờ hắn sáng tạo ra thuộc về mình luyện khí thủ đoạn thời điểm. Hắn đối đạo cảm ngộ cũng sẽ lần nữa tăng lên. Lúc kia luyện chế chính thức tuế nguyệt nghị trương cơ là thích hợp nhất. Ba ngày thời gian ngay lập tức đi qua, Địch Cửu đem lần này dùng quy tắc đạo luyện khí thủ đoạn sửa sang lại một lần. Đang xác định không có bất cứ vấn đề gì thời điểm, địch cửu quyết định luyện chế chính thức tuế nguyện nghị trương cơ. Hắn cầm ra vũ trụ biên cùng tam tuệ dây cung, bốn miếng nhất thốn quang âm cũng lơ lửng tại trước mặt của hắn. Nhìn xem những thứ này chính mình vất vả khổ cực tìm kiếm tới tài liệu, địch cửu không có lập tức bắt đầu luyện chế. Giờ phút này hắn sớm đã triệt hồi luân hồi kiều phía ngoài thập tự chân ngôn biên giới. Tại nhất thốn nguyên luyện khí nửa năm thời gian coi như là không có luân hồi kiểu, hắn cũng có thể ở chỗ này náo thân một thời gian ngắn. Đã có luân hồi kiểu sau, hắn không bao giờ. Đứa cần cùng lúc trước vừa mới lúc tiến vào giống nhau còn muốn chém ra thập tự khai thiên chân ngôn. Địch cửu tin tưởng, hắn lập tức ở cái địa phương này luyện chế tuế nguyện nghị trương cơ, chỉ cần hắn luyện chế thành công tuế nguyện nghị trương cơ chính là một cái đỉnh cấp đại sát khí. Địch cửu vẫn như cũ chưa đủ. Hắn hiện tại thích ứng nhất thốn nguyên phía ngoài thời gian trôi qua, tại luân hồi kiều dưới sự trợ giúp có lẽ hắn có thể ở thời gian không động bên trong náo thân một thời gian ngắn. Nếu là hắn có thể ở thời gian không động trong luyện chế ra đến tuế nguyện nghị trương cơ trường cung cùng mũi tên dài, uy lực kia như thế nào? Nếu như không có muốn còn chưa tính, một khi ý nghĩ này xuất hiện vậy rốt cuộc không cách nào ngăn chặn ở. Nếu như cái gì cũng dùng tốt nhất tuế nguyện nghị trương cơ tài liệu cũng là tỉ mỉ chọn lựa ra đến tốt nhất thứ đồ vật vì cái gì không tải chỗ tốt nhất luyện chế tuế nguyện nghị trương cơ. Địch cửu quyết định đi thời gian không đồng luyện chế tuế nguyện nghị trương cơ, hắn nếu là thật sự có thể ở thời gian không đồng luyện chế ra đến tuế nguyện nghị trương cơ, cái này chỉ sợ là vũ trụ mênh mông bên trong cường đại nhất thời gian pháp tắc pháp bảo. Cho dù tài nhất thốn nguyên ngây người hơn nửa năm, đối nhất thốn nguyên thời gian trôi qua đã có thích ứng, địch cử quyết định hay là làm nhiều một ít chuẩn bị. Một khi không chịu nổi, vậy tranh thủ thời gian rút về đến. Hắn còn không có điên cuồng đến dùng mạng của mình đổi lấy một kiện pháp bảo. Đầu tiên là luyện chế sinh cơ đạo đan, đây là nhất định phải. Đem sinh cơ đạo quả hóa thành sinh cơ đạo đan. Tiếp theo cùng kiến mộc câu thông thoáng một phát, tại thời gian không động bên trong luyện chế tuế nguyện nghị chương cơ, cái kia tùy thời tùy chỗ đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn, không có kiến mộc ủng hộ, cái kia nghĩ cũng đừng nghĩ. Đệ tam, hắn nhất định phải luyện chế tốt truyền tống trận bàn, một khi mạng nhỏ phát sinh nguy hiểm, cái kia. Địch cửu nghĩ tới đây mình cũng cao mày, hắn khẳng định tại thời gian không động bên trong, một khi mạng nhỏ phát sinh nguy hiểm, hắn là không có cơ hội truyền tống đi. Dù là hắn luyện chế nhiều hơn nữa truyền tống trận bàn cũng là không có cõi. Không thể dùng truyền tống trận bàn, đây chỉ có thể dùng quy tắc đồn. Nghĩ đến quy tắc đồn, địch cửu liền phát hiện chính mình quy tắc đồn thuật đều là mượn nhờ không gian quy tắc cùng các loại vũ trụ thiên địa quy tắc thậm chí là chính mình xây dựng quy tắc đồn đi. Lúc trước hắn chưa bao giờ thử qua một mình mượn nhờ thời gian quy tắc đồn đi, nếu như có thể mượn nhờ thời gian quy tắc đồn đi, vậy hắn quy tắc đồn thuật có thể hay không trở lên tầng lầu. Địch Cửu nghĩ tới đây, lập tức liền cảm nhận được trung quanh thời gian quy tắc lưu động, hắn ý niệm di chuyển đang lúc sớm đã xuất hiện ở khoảng cách luân hồi kiểu ngoài trăm dặm, Giống như thời gian trôi qua bình thường, làm cho mình đều không thể phát giác. Địch Cửu lật tay, luân hồi kiểu lần nữa rơi vào dưới chân của hắn. Thời gian quy tắc quả nhiên có thể dung hợp đến quy tắc đồn thuật chính giữa, hơn nữa chảy tỷ suất truyền lực mượn nhờ còn lại quy tắc nhanh hơn. Trên lý luận chỉ cần thời gian có thể bằng địa phương, là hắn có thể lập tức tới. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Trên thực tế cùng tu vi của hắn có quan hệ trực tiếp tu vi yếu đi cho dù tốt đồn thuật cũng là có hạn. Địch cửu tròn vẹn luyện chế ra nửa tháng sinh cơ đạo đan, lúc này mới khống chế được luân hồi kiểu tìm kiếm thời gian không đồng. Thời gian không đồng tại nhất thốn nguyên có nghĩa là tử vong, trên thực tế nhất thốn nguyên liền có nghĩa là tử vong, bất quá nhất thốn nguyên còn có một chút cường giả có thể đi vào đến, cũng không phải chỉ có địch cử một người có thể tiến vào nhất thốn nguyên. Nhưng là thời gian không đồng thì không được, không có bất kỳ người nào có thể tại thời gian không đồng bên trong còn sống, dù là địch cử lúc trước cũng thiếu chút bởi vì tìm kiếm nhất thốn quang âm, vẫn lạc tại thời gian không đồng. Thời gian không đồng rất nguy hiểm, đồng dạng cũng khó có thể tìm kiếm. Địch cửu lúc trước tiến vào qua thời gian không động, miễn cưỡng trốn một mạng, lúc này mới mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng. Dù vậy, địch cửu vẫn là tìm hai ba tháng thời gian, đều không có tìm kiếm được thời gian không động. Tại nhất thốn nguyên dạo chơi một thời gian càng dài, địch cửu đối với nơi này lại càng thích ứng cái này bởi vì hắn là tu luyện quy tắc đại đảo. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có quy tắc, hắn có thể xây dựng đi ra chính mình quy tắc đại đảo. Không có quy tắc, hắn cũng có thể xây dựng ra bản thân vũ trụ quy tắc. Nếu như không phải là vì tìm kiếm thời gian không động, địch cửu thậm chí ngay cả luân hồi kiều cũng có thể thu lại. Hôm nay, địch cửu vẫn như cũ tải nhất thốn nguyên bên trong tìm kiếm thời gian không động thời điểm, chung quanh thời gian bỗng nhiên thật là nhớ toàn bộ biến mất bình thường, giờ khác này hắn lâm vào một loại hết thảy đều không có đích chỗ trống bên trong, liền tánh mạng của hắn cũng sắp tại đây trống rỗng phía dưới hóa thành hư vô. Địch Cửu tiến vào qua một lần thời gian không động, ở đâu không biết mình đã tiến nhập thời gian không động. Đây là bởi vì hắn đứng ở luân hồi kiều lên, nói cách khác, hắn chỉ sợ liền loại cảm giác này đều không có, đã bị trống rỗng hóa thành hư vô. Thời gian trống rỗng sở dĩ gọi trống rỗng, đó là bởi vì ngươi sau khi tiến vào thẳng đến vẫn lạc, đều là trống rỗng, không hề hay biết. Địch Cửu không chút lựa chọn cầm ra khai thiên bút thập tự chân ngôn bị hắn trong thời gian ngắn liền rơi ra trên dưới một trăm lượt. Một chữ phá vàn đạo, giới ra hoa âm dương. Giờ phút này tại địch cửu trước mặt xây dựng ra vô số thời gian biên giới, đem thời gian không đồng trôi qua thời gian tất cả đều ngăn cản tải bên ngoài. Cùng một thời gian, từng đảo thời gian đảo vận quy tắc bị địch cửu xây dựng đi ra, hình thành thời gian tường ngăn tải trước người. Dù là đã có sung túc chuẩn bị, cũng xây dựng đi ra từng tầng một chân ngôn biên giới, địch cửu sinh cơ vẫn là nhanh chóng trôi qua đánh rơi. Hắn vẫn như cũ cảm giác được chính mình chỗ đang ở một cái hết thảy cũng không có đích chỗ trống bên trong, chính hắn cũng đem tại đây hết thảy cũng không có đích chỗ trống bên trong hóa thành hư vô. Hiến mộc sinh cơ khí tức không ngừng làm dịu địch cửu, mỗi lần qua một thời gian ngắn, thì có một quả sinh cơ đạo đang rơi vào địch cửu trong miệng. Và giờ khác này địch cửu nhưng là đem vũ trụ biên tam tuệ dây cung cùng bốn miếng nhất thốn quang âm toàn bộ đưa vào đạo hỏa bên trong. Đều muốn luyện chế một thanh hoàn mỹ tuế nguyệt nghị trương cơ trường cung, vậy không thể từng. Trương 1127, Cung Thành, mũi Tên Thành, Người Đăng, linhtt. Hát Tại hòa vọng trong mắt căn bản là không cách nào hòa tan tam tuệ dây cung tại địch cửu đạo hỏa bên trong bắt đầu hòa tan, vũ trụ biên cùng nhất thốn quang âm cũng đồng dạng bắt đầu hòa tan. Cùng luyện chế còn lại pháp bảo bất đồng chính là vũ trụ biên cùng tam tuệ dây cung còn có nhất thốn quang âm tuyệt không dung hợp đến cùng một chỗ, mà là hóa thành ba khối khu vực. Giờ phút này địch cửu chẳng những muốn luyện chế tuế nguyện nhị chương cơ trường cung, đồng thời còn muốn không ngừng xây dựng thời gian đảo vận tường cùng với không ngừng rơi ra khai thiên chân ngôn xây dựng thời gian biên giới. Bằng không mà nói, hắn tuế nguyện nhị chương cơ còn không có luyện chế ra đến, người khác đã bị thời gian không đồng cho hóa thành hư vô. Cho dù địch cửu điên cuồng tài luyện khí cùng bảo vệ chính mình sinh cơ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đạo hỏa trong nhất thốn quang âm gần kề hòa tan ba miếng, còn có một miếng tựa hồ di chuyển cũng không có nhúc nhích. Nếu như là luyện chế còn lại pháp bảo, địch cửu còn có nhàn dỗi đi thăm dò nhìn một chút, rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nhưng hiện tại, địch cửu ốc còn không mang nổi mình ốc nơi đó có cơ hội đi xem xét vì sao có một quả nhất thốn quang âm không cách nào hòa tan. Hắn ở đây chống cự thời gian không đồng đồng thời, đại đạo đạo vận hoàn toàn đã rơi vào đạo hỏa trong trong tài liệu. Từng đạo Pháp tắc ngưng tụ thành quy tắc cùng vũ trụ biên dung hợp vũ trụ biên tài đạo hỏa trong cuồn cuộn không thôi, thời gian dần trôi qua biến thành thân cung. Mà bị đạo hỏa hòa tan tam tuệ dây cung, đồng dạng tài địch cửu đại đạo quy tắc phía dưới hóa thành một cây mắt thường hầu như cũng nhìn không tới mảnh dây cung. Ba miếng nhất thốn quang âm càng là tại địch cử thời gian đạo tắc dưới, bị đại đạo quy tắc luyện vì ba chi mũi tên dài. Nhưng địch cửu rất nhanh liền phát hiện vũ trụ biên cùng tam tuệ dây cung tuy nhiên cũng biến thành vật hắn muốn, có thể vũ trụ biên cô đồng trường cung thân cung cùng tam tuệ dây cung rèn luyện đi ra dây cung căn bản là không cách nào dung hợp đến cùng một chỗ, dây cung cùng thân cung rơi vào đạo hỏa hai bên kinh vị rõ ràng. Nếu như thời gian cho phép mà nói, địch cửu còn có thể cẩn thận xem xét thoáng một phát sốt cuộc là nguyên nhân gì. Mà trên thực tế là dù là địch cựu điên cuồng thôn phệ sinh cơ đạo đan, lại có kiến mộc sinh cơ cung cấp, ra thịt của hắn vẫn là giống như bốc hơi bình thường, quát dưới đi. Tóc sớm đã tuyết trắng, thân thể huyết nhục dần dần khô héo. Vô luận là luân hồi kiểu luân hồi đạo vận khai thiên chân ngôn xây dựng vô cùng thời gian biên giới, hay là hắn thời gian của mình quy tắc phòng bảo hộ, đều không thể ngăn cản thời gian không động đưa hắn hết thảy cuốn đi. Địch Cửu liền máu cũng phun không đi ra một ngụm, hắn lục phủ ngũ tạng hầu như đều bị thời gian không động bốc hơi. Bà Tuế Nguyên Nghị Trương Cơ Trường Cung tại đây thời gian không động bên trong, vẫn như cũ chẳng qua là hữu hình, không có bất kỳ say mê hấp dẫn, càng đừng nói dung hợp thân cung cùng dây cung. Địch Cửu theo chính mình vũ trụ trong thế giới cuốn đi còn sống một giọt vũ trụ chân tủy đưa vào trong miệng, dù là địch cửu là hợp giới cảnh, vũ trụ chân tủy tiến vào trong miệng, hắn vẫn như cũ tại ngay lập tức thời gian khôi phục hơn phân nửa tới đây. Nhưng địch cử không có tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, hắn vậy mà mở ra chính mình hết thảy thời gian hồ trận kinh khủng thời gian chống dỗ mang tất cả tới đây. Chỉ là hô hấp thời gian, địch cử thân thể lại lần nữa bị bốc hơi, sau đó sinh cơ điên cuồng tiêu tán. Cùng một thời gian, tại đây vô cùng vô tận thời gian không động bên trong, vũ trụ biên thân cung cùng tam tuệ dây cung dây cung nhưng là cô động lại với nhau. Ba chi tuế nguyện mũi tên dài tàn mát ra cùng thời gian không động bình thường khủng bố sát ý loại này sát ý một xâm nhập cả người tựa hồ cũng triệt để hòa tan bình thường. Anh trong hư không truyền đến từng đợt nổ vang giờ khắc này địch cửu cũng cảm giác được một loại hoàn toàn mới đại đạo đạo niệm dũng mãnh vào trong lòng. Địch cửu so với ai khác cũng rõ ràng hắn tuế nguyện nhị trương cơ trường cung luyện chế ra đã đến đồng thời hắn khí đạo đã ở vũ trụ minh mông mở ra mới văn chương. Cùng với hắn sáng tạo mới trận đạo bình thường, hắn lần nữa sáng tạo ra mới khí đạo. Dù là cảm mộ mới khí đạo, địch cửu nhưng là không vui, hắn dùng còn sót lại một tiên lực lượng điên cuồng bao lấy đạo hỏa cùng tuế nguyệt nghị chương cơ trường cung triệt thoái phía sau. Cũng may lúc trước hắn xây dựng thời gian đạo vận tường bảo hộ còn không có triệt để vỡ vụn, khai thiên chân ngôn thời gian biên giới vẫn còn dư lại hơn 10 đạo. Những vật này tăng thêm kiến mộc cùng sinh cơ đạo đan trợ giúp địch cửu tại thân thể hầu như muốn hoàn toàn bị hóa hết lúc trước té xuống thời gian không động. Địch cửu ghé vào luân hồi kiều lên, cả người thoạt nhìn thật giống như một ít xương cốt bị ra bao lấy, không có nửa điểm tinh khí thần. Một loại cực độ mục nát khí tức theo trên người lên tán bật ra đến, địch cửu cả người tùy thời tùy chỗ đều có thể bị loại này mục nát khí tức hóa thành hư vô. Địch cửu rất muốn cầm ra mấy miếng đạo đan đưa vào trong miệng, bất quá hắn hiện tại chỉ có một chút tư tưởng còn có thể di chuyển, cái khác cũng không nhúc nhích được. Địch cửu khẳng định nếu như không phải kiến mộc, hắn tiến vào thời gian không động, đó chính là dẫn theo đèn lồng đi hầm cầu chính thức muốn chết. Hắn vũ trụ trong thế giới kiến mộc, giờ phút này cũng lấy mắt thường xem thấy tốc độ rút nhỏ đứng lên. Vốn tài tức những dưới sự trợ giúp kiến mộc đã thành dài vì một gốc đỉnh thiên lập địa cử mộc thậm chí bắt đầu cô đồng thế giới sinh cơ. Mà bây giờ kiến mộc chỉ còn lại hơn một trượng mà thôi, hơn nữa cái này hơn một trượng vẫn còn không ngừng thu nhỏ lại. Địch cửu tài có thể hành động trước tiên, chính là đình chỉ rút ra kiến mộc sinh cơ cầm ra mấy miếng đạo đan đưa vào trong miệng. Hắn sinh cơ bị rút lấy quá lợi hại, liền liền đại đạo đạo vận đều bị thời gian không đồng mục nát. Coi như là có đạo đan, địch cửu cũng không cách nào kịp thời khôi phục lại. Trọn vẹn đã qua một tháng thời gian, Địch Cửu lúc này mới lần nữa đứng lên, hắn thoạt nhìn vẫn như cũ xương bọc da. Bất quá trên người Đào Vận Mục nát khí tức đã yếu đi rất nhiều. Không thể tiếp tục lưu lại nhất thốn nguyên, nhất định phải đi ra ngoài. Địch Cửu lật tay, Đào Hỏa biến mất ở lòng bàn tay, rơi vào tay hắn tâm chính là một chút bảy thước trường cung. Ba chi nhất thốn quang âm mũi tên dài yên tĩnh lơ lửng tại trường cung bên cạnh, trừ lần đó ra còn có một miếng không có hóa thành mũi tên dài nhất thốn quang âm. Địch cửu là kích động không thôi, rốt cục luyện chế đã xong tuế nguyện nghị chương cơ, so với hắn tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ một ít. Tuy chỉ có ba mũi tên, với hắn mà nói vậy là đủ rồi, muốn biết rõ hắn vốn chỉ tính toán luyện chế một mũi tên. Cái này ba mũi tên lên thời gian đảo vận lưu truyền, loại này tuế nguyện mũi tên dài nếu là bị tuế nguyện nghị trương cơ trường cung bắn đi ra có thể hay không xé rách tạo hóa vũ trụ. Có lẽ cái này ba chi tuế nguyện mũi tên dài quá mức đáng sợ cho nên cái này một phương vũ trụ mới không cho phép hắn luyện chế ra thứ tư chi đến. Kinh sư muội người nghĩ có lẽ không sai, người này rất có thể tiến nhập nhất thốn nguyên ta nghĩ hắn có lẽ không ra được. Một mực chờ đợi tại nhất thốn nguyên phía ngoài phong hoa không có đợi đến lúc người đi ra có chút thất vọng, hắn biết rõ chờ đợi thêm nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Khi cơ lần này cũng tán đồng gận đầu ta đoán cũng là như thế này, đáng tiếc. Cũng không biết nàng đáng tiếc cái gì, nàng cùng phong hoa giống nhau cho rằng, giết kỳ hy ra hỏa tiến vào nhất thốn nguyên lâu như vậy đều không có đi ra, nhất định là sẽ không đi ra ngoài nữa. Dù là người này còn có đối kháng thời gian pháp tắc pháp bảo, đối thời gian quy tắc lý giải lại thấu triệt cũng không cách nào tại nhất thốn nguyên sinh tồn lâu như vậy thời gian. Đương nhiên, có lẽ người này căn bản cũng không có tiến vào nhất thốn nguyên. Đi thôi, chúng ta quay về tạo hóa thánh đạo thành. Thành chủ không có tìm được địch cửu, trong nội tâm rất là thất vọng, đã định ra rồi tạo hóa thánh đạo thành tập lệnh, bất luận cái gì ngũ hành vũ trụ tu sĩ chỉ cần vừa lộ mặt cũng sẽ bị đưa đến khóa đạo mục. Phong hoa một câu vẫn chưa nói xong, liền đột dừng lại. Một đạo nhân ảnh liền từ xa xa vọt xa, hoặc là nói là theo nhất thốn nguyên bên trong vọt xa. Cơ hồ là tại đây đạo nhân ảnh lao tới lập tức, phong hoa cùng khí cơ liền đã rơi vào bóng người này phía trước cơ giác ngăn cản đạo nhân ảnh này. Địch cửu ngừng lại, bình tĩnh nhìn trước mắt hai người. Khi hắn xem ra, hai người này có lẽ đều là tạo hóa cảnh nữ tử thực lực có lẽ cùng hòa vọng không sai biệt lắm, nam tử đạo vận bành trướng ngưng thực vừa nhìn đã biết rõ so liệt vưu còn mạnh hơn một bậc. Nếu là ở không có cả ngộ trận đạo sáng tạo vũ trụ mới trận đạo lúc trước địch cửu đệ nhất lựa chọn là có bao xa chạy càng xa, hiện tại địch cửu di chuyển cũng không có nhúc nhích. Ngươi là địch cửu, khi cơ kinh dị nhìn xem địch cửu, ngữ khí đều có chút không thể tin được. Địch cửu hình ảnh nàng tự nhiên là bái kiến, cực kỳ tuổi trẻ, nhưng trước mắt người này tu sĩ tóc nâu trắng, gầy chơi cả xương, giống như bị đói bụng hơn 10 vạn năm bình thường. Nàng rất nhanh liền giận mình tới đây, tài nhất thốn nguyên trong sinh tồn lâu như vậy, có thể còn sống sót cũng đã là vô cùng rất tốt, đang còn muốn bên trong trôi qua tốt. Địch cửu rất là bình tĩnh, không sai ta là địch cửu. Hắn đã giết cái kia thất giới vũ trụ kỳ hy, không có ai tìm đến hắn mới đúng việc là. Dựa theo nhược tích thuyết pháp thất giới vũ trụ trầm ất cực vô cùng nhất bao che khuyết điểm, hắn biên giới người đang nơi đây bị giết chết, hắn không tìm tới đây, ở đâu còn có mặt mũi Phong hoa không nói gì, ánh mắt của hắn theo địch cửu sau lưng thiên sa trên đao chuyển rời đến địch cửu trong tay bảy thước trường cung phía trên. Cái này cung thoạt nhìn tựa hồ rất bình thường, có thể ánh mắt của hắn rơi vào cái này trường cung phía trên. chương 1128, địch cửu tế cung. Người đăng, Linh HTT. Địch Đào hiểu ta nghe nói qua ngươi, ngươi có thể chiến bại liệt vưu, thậm chí tranh đoạt liệt vưu thiên đạo tế đàn thực lực tại toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành sở cũng có thể xếp nhập top 10. Nhưng ta đề nghị ngươi không nên đồng thủ thành chủ không phải muốn nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào tạo hóa thánh đạo thành. Nếu là ngươi có thể gia nhập tạo hóa thánh đạo thành, trở thành chủ giúp một tay, ngũ hành vũ trụ chưa hẳn không thể tài tạo hóa thánh đạo thành có một chỗ cắm rùi. Vượt quá khi cơ ngoài ý muốn chính là Phong Hoa không có lựa chọn thứ nhất là động thủ, mà là khuyên bảo địch cử. Khi cơ rất rõ ràng, đây là Phong Hoa kiên kỵ. Vô luận Phong Hoa kiên kỵ cái gì, nàng cũng biết Ngũ Hành Vũ Trụ tuyệt đối không cách nào tại tạo hóa thánh đạo thành có được một chỗ cắm rùi. Dù là địch cử trở thành thành chủ trăm ất cực trợ thủ đắc lực cũng ngăn trở không ngừng trăm ất cực đối Ngũ Hành Vũ Trụ ra tay. Phong Hoa đích thật là kiên kỵ, hắn kiên kỵ chính là địch cử trong tay cái kia trường cung. Nếu như không có trông thấy cái này một cây trường cung, hắn hội không chút lựa chọn đồng thủ. Nhìn ép liệt vưu thì như thế nào? Giết kỳ hy muốn đền mạng. Mà bây giờ hắn bị địch cửu trong tay cách thanh này trường cung chấn nhiếp ở không phải hắn nhát gan, mà là trực giác của hắn luôn luôn cực kỳ chuẩn xác. Tại thất giới vũ trụ, chung quanh so với hắn phong hoa tư chất người tốt không biết có bao nhiêu, vì cái gì hắn có thể ở thất giới vũ trụ gần với chảm ất cực. Cũng là bởi vì trực giác của hắn, đối với sinh tử nhạy cảm. Hôm nay địch cửu trong tay trường cung, lại để cho hắn có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác, hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn và địch cửu đồng thủ cuối cùng rất có thể sẽ ở cái này trường cung phía dưới có hải chịu thiệt còn có một tia khả năng vẫn lạc. Đối với chính mình trực giác hắn không có hoài nghi qua, hắn nghi hoặc chính là vì cái gì hắn đến thời điểm không có cảm thấy được nguy hiểm. Mà hết lần này tới lần khác địch cửu lúc đi ra, hắn cảm giác được nguy hiểm. Không đúng, hẳn là tại mấy ngày trước, hắn thì có một loại nhạt yếu đích cảm giác nguy cơ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể chủ động nói ra phải ly khai nơi đây. Không nghĩ tới hắn còn không có ly khai, địch cửu liền đi ra, địch cửu trong tay trường cung lại để cho hắn hiểu được tại sao mình muốn đưa ra ly khai nơi đây. Lớn nhất có thể là chuôi này trường cung mới xuất thế, là ở mấy ngày trước xuất thế. Cho nên khi hắn đến thời điểm, không có cảm thấy được nguy hiểm. Địch Cửu cười lạnh, ta muốn đi đâu còn không cần xem sắc mặt của người khác. Ngươi tới đây ở bên trong có phải hay không bởi vì ta giết kỳ hi. Đúng vậy lời nói, cũng nhanh chút đồng thủ đi. Địch Cửu lúc nói chuyện, di chuyển cũng không có nhúc nhích, thậm chí ngay cả tế gia pháp bảo cử động đều không có. Hôm nay hắn chính là muốn tế cung một nam một nữ này, hoặc nhìn là tế cung tốt nhất đối tượng. Phong hoa sắc mặt khó nhìn lên, dù là Địch Cửu nói vài lời lời hay, mọi người riêng phần mình về nhà cũng được. Có thể địch cửu hết lần này tới lần khác nhất lên kỳ hy, hắn là tới đây làm kỳ hy báo thủ. Hiện tại địch cửu nói thẳng giết kỳ hy, hắn còn không dám ứng chiến, vậy hắn đời này chỉ sợ cũng đã xong. Kỳ cơ, đồng thủ. Phong hoa nói chuyện đồng thời, lĩnh vực điên cuồng nghiền hướng địch cửu, đi theo một cây búa to đã bị phong hoa tế ra. Búa lớn vừa ra tới, cuồng bạo sát ý liền mang tất cả cái này một phương hư không tựa hồ giờ khác này toàn bộ vũ trụ biên giới tại đây một búa phía dưới đều có thể bị phách làm bã vụn. Ngăn trở tại đây một mảnh trong hư không hết thảy, tại đây búa lớn phía dưới đều biến mất hầu như không còn. Điền biên giới cũng ngăn trở không ngừng một búa, còn có cái gì có thể ngăn ở. Kỷ cơ cũng là trong nội tâm cả kinh, nàng cho là mình so phong hoa kém một chút, có lẽ không kém là bao nhiêu. Hiện tại phong hoa cái này một búa đi ra trong nội tâm nàng đã biết rõ chính mình nếu như chống lại phong hoa, ngoại trừ chết bên ngoài, không có thứ hai con đường. Xem ra, đây chính là phong hoa đệ nhất pháp bảo thất giới búa. Loại này thất lạc rất nhanh đã bị nàng ẩn nặc đi theo tế ra chính mình thị huyết tháp. Nàng xem đứng lên văn văn tính tĩnh, nhưng pháp bảo của nàng tại toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành bên trong cũng coi như được là máu chảy đầm đìa đổ vật. Nàng thị huyết tháp không biết thôn phệ quá nhiều ít cường giả huyết nhục đảo vận, không biết khóa rời đi nhiều ít hồn phách nguyên thần. Dù là nàng không có cảm giác được địch cử cái kia trường cung có bao nhiêu nguy hiểm, phong hoa ánh mắt vừa rơi xuống tại địch cử trường cung lên, nàng cũng thấy xem xét đã đến phong hoa kiên kỳ. Hiện tại phong hoa vừa ra tay liền tế ra thất giới búa, nói rõ địch cử cái kia trường cung thật sự rất đáng sợ. Nàng thị huyết tháp phối hợp phong hoa thất giới búa, địch cửu chính là cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né, không cách nào tế ra cái kia trường cung. Chỉ cần địch cửu bắt đầu tránh né, khi cơ tin tưởng, địch cửu không cách nào tải phong hoa thất giới búa phía dưới hoàn hảo vô khuyết. Và nàng thị huyết tháp phối hợp thất giới búa, địch cửu mạng nhỏ hôm nay 10 phần sao sao hội lưu lại. Địch cửu rung đồng chầm chằm vào cái kia muốn tựa hồ liền tạo hóa vũ trụ biên giới cũng có thể xé rách búa lớn, hắn có một loại cảm giác thứ này không phải là bàn cổ dùng chính là cái kia khai thiên tích địa búa A. Một loại kinh khủng tử vong khí tức nghiền ép tới đây, địch cửu lĩnh vực là quy tắc lĩnh vực, khi hắn cả mộ mới trận đạo cùng khí đạo sau, quy tắc lĩnh vực càng là cường đại, giờ phút này cũng ở đây búa lớn phía dưới từng khúc vỡ vụn. Thật là lợi hại, địch cửu trong nội tâm âm thầm r Hắn sở dĩ không có trước tiên đồng thủ, chính là muốn xem xe mình ở liên tiếp cảm mộ mở ra mới trận đạo cùng khí đạo thực lực cùng Tu Vi lên một lượt thăng lên một tầng thứ về sau, hắn và tạo hóa thánh đạo thành còn lại vũ trụ cường giả có bao nhiêu khoảng cách. Cái này một bú lại để cho địch cửu đã minh bạch, nếu như không có cảm mộ trận đạo cùng khí đạo lúc trước, hắn không phải trước mắt người này đối thủ, người này so liệt vưu còn muốn lợi hại hơn. Không chỉ như thế, cái này ra hỏa còn có một lợi hại giúp đỡ. Đối mặt loại này tình trạng, hắn chỉ có một con đường, dùng quy tắc đồn thuận bỏ chạy. Phong hoa thực lực tuy nhiên cường đại, có thể chiến bại hắn, đều muốn ngăn trở hắn đào tẩu, vậy đừng suy nghĩ, ngay cả có khí cơ hỗ trợ cũng làm không được. Khi hắn đại đào trở lên một tầng lầu sau, coi như là không cần trường cung, hắn dùng thiên sa đao cũng có thể chiến bại phong hoa cùng khí cơ hai người. Chiến bại về chiến bại, muốn giết đánh rơi hai người này, sợ là có chút khó khăn, hoặc là nói căn bản cũng không khả năng. Bất quá bây giờ, địch cửu căn bản cũng không có tế ra thiên sa đao, hắn tuế nguyện nghị trương cơ vừa mới luyện chế hoàn tất đúng là tế cung thời điểm. Thất giới búa xé rách hết thảy trong không gian quy tắc địch cửu lĩnh vực cùng hộ thân đạo vận tất cả đều bị thất giới búa xé rách. Mà thị huyết tháp càng là khóa lại địch cửu đào tẩu khả năng, địch cửu giờ khắc này thậm chí cảm nhận được trong thân thể huyết nhục cùng hồn phách đều muốn bị thị huyết tháp cuốn đi. Nếu là không có tuế nguyện nghị trương cơ, địch cử giờ phút này nhất định phải phản kích, nếu không chờ đợi thêm nữa, hắn liền cơ hội phản kích đều không có. Tại thị huyết tháp bao phủ xuống, hắn rất khó tại thất giới búa phía dưới hoàn hảo vô khuyết. Thấy mình cùng khỉ cơ cũng đồng thủ, địch cử vẫn không có di chuyển, phong hoa trong lòng cũng không có cao hứng, ngược lại là trầm xuống. Hắn không tin địch cử sẽ bị hù sợ cuối cùng không dám di chuyển có thể hắn không hiểu là thất giới búa xé rách hết thảy quy tắc lĩnh vực khóa lại địch cửu sinh cơ về sau địch cửu chính là đều muốn tế ra trường cung cũng không có cơ hội a vô luận địch cửu là thế nào muốn phong hoa cũng bắt đầu thiêu đốt máu tươi của mình ra tốc kích phát thất giới búa chỉ cần còn có một phần mười hơi thở không một phần mười hơi thở đều không cần hắn có thể khóa lại địch cửu sinh cơ phong hoa con mắt đột nhiên co rút lại Hắn rõ ràng không có trông thấy địch cử di chuyển trường cung, mà giờ khắc này hắn thất giới búa còn không có chuyện để khóa lại địch cử sinh cơ, địch cử trường cung vậy mà đã là tế ra thậm chí kéo ra. Một chi như có như không mũi tên dài đang khoác lên trường cung phía trên. Phong hoa trong mắt lệ khí xung triệt coi như là liều mạng địch cử bắn ra cái này một mũi tên, hắn cũng có thể trước trọng thương địch cử thậm chí tiêu diệt địch cử. Đi chết đi à, thất giới búa, giết. Điên cuồng thúc dục thất giới búa phong hoa trên mặt nhưng là một mảnh hoảng sợ, hắn cảm nhận được cái này một phương không gian thời gian đốn trẻ ở. Hắn tin tưởng mình thất giới búa phải giết địch cửu căn bản là không cách nào né tránh đây chỉ có một phần mười hơi thở khoảng cách. Hắn thậm chí nhìn thấy địch cửu mi tâm chảy ra một đạo vết máu thế nhưng... Giờ khác này thời gian đốn trẻ ở, liền thời gian cũng dừng lại, hết thảy tự nhiên cũng dừng lại. Có lẽ còn có một đồ tốt tại di chuyển, địch cửu trong tay trường cung vẫn như cũ tải chậm rãi kéo ra, sát ý cũng không hung tàn, lại giống như một chậu nước trong bị đổ vào một ly đen kịp mực nước bình thường, cái kia nước trong trong thời gian ngắn đã bị mực nước nhuộm đen. Phong hoa ở đâu vẫn còn hồ mặt mũi, hắn điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, đều muốn lao ra loại này đáng sợ thời gian đốn trệ lao ra loại này lại để cho hắn tuyệt vọng trường cung sát ý hắn không tin địch cửu đối thời gian quy tắc lý giải muốn vượt qua hắn chỉ cần địch cửu đối thời gian quy tắc lý giải không có vượt qua hắn hắn thì có nắm chắc dãy rùa chui này trường cung không đây tuyệt đối không phải trường cung mà là dãy rùa thời gian trôi qua trói buộc chỉ một lát sau thời gian phong hoa liền tuyệt vọng hắn nhìn thấy địch cửu tóc hóa thành sám trắng da thịt lần nữa khô héo xuống mà cái kia mũi tên dài lại càng lúc càng mờ nhạt yếu đã đến hầu như muốn biến mất tình trạng tử vong bóng mờ bao phủ ở hắn Giờ khác này phong hoa đã minh bạch vô luận địch cửu đối thời gian quy tắc lý giải có thể hay không vượt qua hắn, hắn cũng không có cách nào di động mảy may. Bởi vì này đáng sợ thời gian đình trệ đảo vận ngoài trừ địch cửu bản thân đài đảo bên ngoài, hơn nữa là món đó trường cung tập trung. Hắn rất muốn nhìn xem xem khi cơ biểu lộ thế nhưng hắn ngoài trừ tư tưởng còn có thể di chuyển bên ngoài, thần niệm cùng ánh mắt tất cả đều bị thời gian cứng lại ở. Địch cử khóe miệng tràn ra một tia vết máu, trong lòng của hắn giống nhau không có bao nhiêu vui vẻ. Tuế nguyện nhị trương cơ giết phong hoa cùng khí cơ, cái này vốn chính là nên phải đấy. Tuế nguyện nhị trương cơ liền hai người này cũng giết không nổi, hắn luyện chế ra tới làm cái gì? Lại để cho hắn thất lạc chính là tuế nguyện nhị trương cơ uy lực. Hắn tuế nguyện nhị trương cơ là ở thời gian không động bên trong luyện chế ra đến, cũng chỉ là khóa lại đối thủ thời gian. Không chỉ có như thế. Hắn bắn ra cái này một mũi tên cho ra một cái giá lớn có chút lớn, đều muốn bắn ra ba mũi tên, chỉ sợ là đang nằm mơ. Thời gian không động bên trong luyện chế theo tuế nguyện nghị chương cơ, không phải cùng thời gian không động bình thường ư. Bắn đi ra sau, hết thảy đều bị thời gian không động hư mất đi hết a. Dưới mắt, hắn tìm không thấy lại để cho đối thủ bị thời gian hư mất đi hết là bất luận cái cái gì cảm giác. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 1129, nhị trương cơ kiêu ngạo. Người đăng, Linh HTT. Từ không cam lòng đến tuyệt vọng, lại đến nghi hoặc. Phong hoa đích thật là nghi ngờ, hắn thậm chí cũng nhắm mắt lại. Địch cử cái này một mũi tên còn không có bắn ra, hắn đã cảm giác mình sinh cơ bị định trụ. Nếu như ngay cả chính mình đối thời gian cảm giác cũng biến mất cái kia ngoại trừ chờ vẫn là còn có thể làm cái gì. Mà tài hắn sắp vẫn là thời điểm, phong hoa vậy mà phát hiện địch cử cái này một chi tuế nghiệt trường tiễn cũng không có bắn ra cho nên hắn nghi ngờ. Cái này một chi trường tiễn rõ ràng muốn thôn phệ địch cử sinh cơ mới có thể khu động, giờ phút này cái này một chi trường tiễn triệt để khóa lại hắn sinh cơ thậm chí ngay cả bên cạnh khỉ cơ cũng bị khóa lại, không dám chạy trốn. Phong Hoa không tin địch cửu không biết lúc này là tốt nhất bắn ra trường tiễn thời điểm, vì cái gì địch cửu biết rõ bắn ra trường tiễn có thể giết chết hắn và khỉ cơ, mà địch cửu nhưng là mặc cho trường tiễn vẫn còn thôn về chính hắn sinh cơ thở ơ. Muốn biết rõ, chỉ cần còn có một thời gian ngắn, địch cửu không cách nào khống chế cái này một chi trường tiễn thời điểm, sát thế yếu bớt bị tuế nguyệt trường tiễn khóa lại thời gian tất nhiên sẽ bắt đầu lưu động. Một khi lúc này... Phong hoa kích động lên, như thế nào thật sự đến lúc này, vậy hắn có thể mạng sống. Dùng hắn đối thời gian pháp tắc lý giải, chỉ cần thời gian đã có một tiên lưu động, hắn thì có sinh cơ. Khi cơ tuy nhiên cùng phong hoa là đồng dạng cảnh giới, thế nhưng thực lực so với phong hoa đến kém liền quá xa. Dù là địch cửu tuế nguyện nghị trương cơ không phải chủ yếu nhằm vào nàng, giờ phút này nàng giống nhau là không thể động đẩy. Tại loại này Tuế Nguyệt sát thế tập trung dưới, bất luận cái gì nhúc nhích đều bị Tuế Nguyệt chém giết. Cho dù không thể động đậy, khi cơ theo tình hình xem rõ ràng, nàng cũng không biết vì cái gì địch cửu đến bây giờ mới thôi còn không bắn ra cái kia một chi Tuế Nguyệt trường tiễn. Nếu như là đều muốn thả bọn hắn, vậy bây giờ có thể nói chuyện a? Thế nhưng địch cửu nhắm mắt lại, thật giống như Tuế Nguyệt trường tiễn cùng bị trường tiễn khóa lại hai người hoàn toàn không tồn tại bình thường. Cũng không biết đã qua bao lâu, địch cửu cả người là càng lúc càng gầy yếu, mà phong hoa nhưng là càng lúc càng kích động. Chỉ cần còn có một hồi, còn có một hồi thời gian, không gian khẳng định sẽ xuất hiện khe hở, sau đó hắn đem có thể kích phát cấm thuận đào tẩu. Có đôi khi kích động nhất một khắc này chính là rất tuyệt vọng một khắc này, phong hoa mắt thấy có thể tìm được một tia thời gian khe hở bỏ chạy, hết lần này tới lần khác là lúc này, hắn tuyệt vọng trông thấy địch cửu mở mắt hơn nữa địch cửu đang nhìn xem hắn. Địch cửu sắc mặt bình thản xuống, trường tiễn lên tuế nguyệt sát thế không có yếu bớt cũng không có tiếp tục tăng cường, ánh mắt của hắn nhìn trước mắt phong hoa, nhưng mà ánh mắt của hắn rõ ràng không tại bị hắn trường tiễn tập trung phong hoa cùng khỉ cơ trên người. Nhị trương cơ, dệt liền sinh tử hai minh mông, quay đầu chỗ, dương cung bác vọng bắn thiên lang. Địch cửu bỗng nhiên chầm trầm vào phong hoa nói ra. Hai người các ngươi còn không xứng để cho ta bắn ra tuế nguyệt trường tiễn, cút đi, mang tin cho chảm ất cực qua một thời gian ngắn ta sẽ đi tạo hóa thánh đạo thành. Tại đây cuối cùng thời khắc địch cử rốt cuộc hiểu rõ hắn tuế nguyệt nghị trương cơ vì cái gì không có bộc phát ra cái kia nhất thốn quang âm đạo vận sát thế. Chỉ cần nhất thốn quang âm sát thế bộc phát, hai người kia tánh mạng sẽ cùng thời gian không đồng trong bình thường, chỉ có một tức thời gian, cái này một tức thời gian bên trong, bọn hắn có lẽ trông thấy chính là kinh khủng tử vong, tuyệt vọng cùng trong đời rất u ám một hơi. Có lẽ trông thấy chính là sinh mệnh đẹp nhất một sát na kia. Nhưng hai người kia thật sự không có tư cách lại để cho Tuế Nguyệt Nghị Trương Cơ kích phát ra chống giống thời gian đảo vận, cho nên Tuế Nguyệt Nghị Trương Cơ tế ra sau, chỉ là tập trung hai người này Tuế Nguyệt sinh cơ, bắn chết hai người này liền sự tỉnh Nói chuyện đồng thời, Tuế Nguyệt Nghị Trương Cơ đã là bị địch cửu thu hồi, thiên sa tế ra, xoáy lên một đảo đao màn. Đao màn rơi xuống, phong hoa cùng khí cơ đồng thời phun ra một đảo máu tươi, hai người giống như bị khí cầu bị đâm thủng bình thường, ngã ra ngoài. Địch cửu tay một cuốn thất giới búa cùng thị huyết tháp bị hắn đưa vào thế giới của mình. Không có giết hai người này, tiền lãi hay là muốn thu một chút. Phong hoa cùng khỉ cơ liền nói nhảm cũng không dám nói một câu, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu nhưng là nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ nếu như dùng tuế Nguyệt nhị trương cơ thật sự có thể nhẹ nhõm giết chết phong hoa cùng khỉ cơ. Có thể rất hiển nhiên, đối giết hai người kia tuế nguyện nhị trương cơ rất là khinh thường. Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ không có khí linh, bất quá với tư cách là cái cấp bậc pháp bảo, đó là là tự nhiên ngạo. Nếu như cái gì rác rưỡi cũng dùng Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ giết cũng quá điều giới. Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ là địch cửu hầu như dùng tánh mạng của mình tại thời gian không động bên trong luyện chế mà thành, lựa chọn tài liệu, cũng là minh mông bên trong chân quý nhất bảo vật. Loại này pháp bảo tất nhiên không muốn khoảnh khắc chút hạng người vô danh. Với tư cách chính mình cường đại nhất pháp bảo, địch cử tuy nhiên có thể mượn nhờ Tuế Nguyệt Nghị Trương Cơ giết hết thảy hắn muốn giết người, hắn đồng dạng không muốn lại để cho Tuế Nguyệt Nghị Trương Cơ hạ giá. Trừ phi đã đến vạn bất đắc dĩ, hoặc là chính mình không đối phó được người, Tuế Nguyệt Nghị Trương Cơ đem sẽ không xuất hiện. Chính là xuất hiện cũng không phải dùng thực cung tiễn xuất hiện, mà là dùng Tuế Nguyệt Nghị Trương Cơ thần thông xuất hiện. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, là vì không cần tuế nguyện nghị chương cơ, hắn mượn nhờ trong tay thiên sa đao, dùng trước mắt loại trạng thái này, thật đúng là giết không nổi phong hoa cùng khỉ cơ. Tạo hóa thánh đạo thành phù thành chủ, phong hoa đứng ở trầm ất cực trước mặt cho tới bây giờ, hắn vẫn là có chút hoảng hốt. Suốt đạo đến nay, hắn gặp phải qua không biết bao nhiêu lần nguy hiểm cũng chưa bao giờ cùng hôm nay như vậy, đã mất đi đại đạo tin tưởng. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được địch cửu để cho hắn chạy thoát một khắc này hắn đã vẫn lạc hắn bị mất chính mình trí chí bảo thất giới búa không còn có tư cách vấn đỉnh vũ trụ vị thậm chí không có tư cách lại đi hoàn thiện chính mình đại đạo chạm ất cực sắc mặt bình tĩnh thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhăn thoáng một phát đã qua tròn vẹn một nén nhang thời gian hắn mới chậm rãi mà hỏi ngươi xác định hắn là thả ngươi môn mà không phải không có năng lực giết các ngươi Phong Hoa Kính cần nói, đạo chủ ta xác định hắn có năng lực giết chúng ta, mà là khinh thường giết chúng ta. Chả mất cực gần gần đầu, cái kia nói một chút hắn chui này trường cung a. Phong Hoa vẫn là kho người, cái kia trường cung lên mũi tên sau, sát thế liền khóa lại vào ta cùng khỉ cơ. Xác thực nói, là một loại thời gian sát thế. Một khắc này, ta cũng cảm giác được toàn bộ vũ trụ thời gian đều bị cái kia sắp bắn ra trường tiễn nắm trong tay. Tánh mạng của ta thậm chí đình chỉ lưu động, hết thảy cũng đốn trệ đứng lên, ta hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng. Một khắc này, ta cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Ngươi xác định là thời gian khóa lại ngươi rồi tánh mạng, cho ngươi sinh cơ đốn trệ, mà không phải sát thế khóa lại các ngươi rồi. Chàm ất cực chầm chàm vào phong hoa ngữ khí bình thản hỏi thăm. Phong Hoa trong nội tâm nhưng là nhảy dựng từ khi hắn bị địch cửu cướp đi thất giới búa sau, đại đạo sẽ thấy không một chút tiến bộ, thậm chí một ít rõ ràng đạo vận cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng giờ khắc này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được một loại nguy cơ, là tử vong nguy cơ. Đúng! Phong Hoa vừa mới nói một cái là chữ, một loại kinh khủng không gian sát thế liền khóa lại hắn hết thảy di động không gian. Đạo chủ! Phong Hoa khiếp sợ nhìn xem chảm ất cực, vì sao chảm ất cực muốn giết hắn? Chả mất cực nhàn nhạt nói ra, ngươi đã đã mất đi ý chí chiến đấu, coi như là trở lại thất giới vũ trụ, chỉ sợ cũng chẳng qua là hội hủ đánh rơi ta thất giới vũ trụ cường giả ý chí chiến đấu. Ở lại tạo hóa thánh đạo thành, chỉ sợ cũng ra tăng cái kia địch cử huy danh mà thôi. Ngươi đi đi ta sẽ nói cho người khác biết, ngươi là đang cùng địch cử trong khi đánh nhau chết sống, đã tao ngộ địch cử ám toán, mới trọng thương mà chết. Chả mất cực ngươi. Phong Hoa một câu căn bản là không cách nào hoàn toàn nói ra, đã bị trảm ất cực một cái tát vỗ vào mi tâm. Không tốt, giết quá là nhanh. Trảm ất cực vừa mới giết chết Phong Hoa cũng nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Phong Hoa đối với cái chết trực giác là cực kỳ nhạy cảm, điểm này đến hắn cũng không bằng. Phong Hoa đến chính mình nơi đây lúc trước, hắn cũng không có ý định giết Phong Hoa, chẳng qua là tại Phong Hoa nói ra địch cửu đã đoạt thất giới búa để thứ nhất cái mạng sau, hắn mới quyết định giết Phong Hoa. Nếu như hắn ngay từ đầu liền tồn tại giết Phong Hoa Tâm, chỉ sợ Phong Hoa cũng sẽ không lại đến. Hắn quên hỏi Phong Hoa, vì sao đi Nhất Thốn Nguyên lúc trước không có cảm nhận được cái kia cung tiễn uy hiếp? Hẳn là cái cung tiễn là địch cửu tại Nhất Thốn Nguyên lấy được. Phong Hoa, ngươi có phải hay không biết rõ địch cửu cung tiễn đến từ đâu? Chàm Ất Cực nhanh chóng hỏi. Phong Hoa mỉa mai chàm chàm vào chàm Ất Cực, chàm Ất Cực ngươi sẽ biết. Hắn vốn là muốn nói cho chảm ất cực, hắn có chút hoài nghi địch cửu cung tiễn là địch cửu tự mình ở thời gian không động bên trong luyện chế mà thành. Bởi vì hắn ở đằng kia cung tiễn tập trung thời điểm cảm nhận được sinh mệnh chỗ trống, đó là hết thảy cũng hư vô cảm giác. Những thứ này hắn sẽ không lại nói, hắn tin tưởng chảm ất cực tương lai sẽ đối mặt địch cửu cái kia cung tiễn, cái kia kết cục sẽ không so với hắn tốt. Hắn khẳng định địch cửu khinh thường giết hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chảm ất cực. Bành. Cái này mấy chữ nói ra sau, phong hoa biến thành huyết phụ, Cường giả tài tạo hóa thánh đạo thành bài danh đều có thể tiến lên mười, vừa bị địch cửu đà kích đạo tâm sau, lại bị tràm ất cực hữu tâm vô tâm ám toán phía dưới, liền một cái tát đều không có trèo trống đi qua. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Trương 1130, tràm ất cực tính là cái đếch gì? Người đăng, Linh HTT. Khi cơ điên cuồng gấp chạy, nàng căn bản cũng không có trốn hướng tạo hóa thánh đạo thành. Nàng đối hạng kham trần so càng nhiều nữa mọi người hiểu rõ, người khác cho rằng chàm ất cực mới đúng tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất cường giả, có thể nàng lại cho rằng, chàm ất cực tối đa chỉ có thể coi là là đệ tam, bởi vì hạng kham trần liền so chàm ất cực càng mạnh hơn nữa. Hạng kham trần sở dĩ không có cướp lấy thành chủ vị trí, thậm chí còn hết sức phụ tá chàm ất cực là vì hạng kham trần rất rõ ràng, tài tạo hóa thánh đạo thành còn có một càng mạnh hơn nữa người. Đáng tiếc chính là, nàng cũng không biết cái này mạnh nhất người là ai, chỉ có hạng kham trần biết rõ. Dùng hạng kham trần bản tính, tài biết rõ nàng cùng phong hoa liên thủ cũng thua ở địch cửu trong tay, thậm chí ngay cả pháp bảo đều bị địch cửu cướp đi, có thể lưu nàng mạng sống mới đúng việc là. Hàng kham trần hồi ép hỏi địch cửu như thế nào đánh bại nàng cùng phong hoa hết thảy, sau đó giết nàng. Cho nên hiện tại nàng mới điên cuồng gấp chạy, nàng muốn chạy trốn lấy mạng. Nàng sợ dĩ trốn, là vì nàng có nắm chắc trốn được, nàng có khả năng khai mở tạo hóa vũ trụ. Về phần hạng kham trần, khẳng định sẽ không ly khai tạo hóa vũ trụ đuổi theo giết nàng. Địch cửu ở lại nhất thốn nguyên bên ngoài cũng không có lập tức ly khai, trọn vẹn mấy tháng đi qua cảm giác thực lực mới khôi phục hơn phân nửa Ngay tại địch cửu ý định ly khai nhất thốn nguyên, phản hồi nhân thế gian thời điểm, hắn đột ngột cảm thấy một loại nguy hiểm. Địch cửu chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi vào một chỗ trong hư không, không hề động. Cái kia cái loại này đột ngột nguy hiểm, chính là từ nơi này trong hư không truyền đến. Ha ha coi như là không sai, có thể phát hiện được ta tồn tại. Theo ha ha thanh âm, trong hư không xuất hiện một đảo cái bóng hư ảo, cái này cái bóng hư ảo càng ngày càng ngưng thực cuối cùng một gá cười tủm tỉm ra trắng nam tử xuất hiện ở địch cửu trước mặt. Địch cửu trong nội tâm trầm xuống, nếu không phải người này đối với hắn sinh ra sát ý, hắn khẳng định không phát hiện được đối phương. Trên thực tế đối phương loại này sát ý là có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có một chút quy tắc chấn động. Đối phương rất có thể là cố ý đối với hắn có cái loại này nhạt yếu đến hầu như không có sát ý thử nhìn một chút hắn có thể hay không phát hiện càng khả năng chính là xem xét chính mình đại đạo phương hướng. Nếu chỉ có vậy, cái này ra hỏa cũng quá mức đáng sợ chút. Bởi vì đối phương điều tra ra, đó chính là hắn đối quy tắc đặc biệt nhạy cảm. Các hạ là ai? Địch cửu ngữ khí bình tĩnh cả người cũng đề phòng. Tại đây người xuất hiện thân về sau, cho địch cử cảm giác liền trở nên người vật vô hại. Bất quá địch cử lại cho rằng người này tính nguy hiểm so phong hoa cùng khí cơ cộng lại cũng lớn nhiều lắm. Ta là Lộc Châu Nhân, ngươi có thể gọi ta Lộc Đạo Hữu. Nghe nói ngươi có một cái tuế nguyệt cung tiễn, có thể hay không đưa cho ta xem một chút. Lộc Châu Nhân ngữ khí rất là tùy ý, thật giống như cùng nhà hàng xóm mượn một muôi xì dầu bình thường đơn giản. Địch cử không có trả lời Lộc Châu Nhân mà nói, sau lưng của hắn thiên sa đao nhưng là xoáy lên từng đợt đao thế sát thế bao phủ ở cái này một phương không gian. Hắn nhìn ra, nếu như muốn đối phó Lộc Châu Nhân, không chỉ nói hắn hiện tại trọng thương chưa lành coi như là hoàn hảo không tổn hao gì, hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Đối địch cửu không có trả lời lời của mình, Lộc Châu Nhân cũng không thèm để ý, chẳng qua là cười mỉm nói, chúng ta không phải địch nhân, chúng ta hẳn là người hợp tác. Tương lai tạo hóa thánh vị tranh đoạt thời điểm, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi cho ta xem một chút ngươi trường tiến, ít nhất ta muốn biết ngươi có hay không tư cách cùng ta hợp tác cùng một chỗ đối phó một cái ra hỏa. Địch cửu nhàn nhạt, nhạt nói ra cái này không nhọc ngươi quan tâm, ta có không có tư cách cùng người hợp tác là xem ta tâm tình của mình. Về phần đối phó ai, cũng là ta chính mình quyết định. Lộc Châu Nhân mỉm cười, ngươi coi như là bước vào tạo hóa cảnh, ngươi cũng đối phó hắn không được. Ngươi trước hết nghĩ ta và ngươi liên thủ đối phó chàm ất cực. Địch cửu đã hiểu thuận miệng hỏi. Lộc Châu Nhân vẫn là không chút hoang mang nói, chả mất cực tính toán vật gì. Hắn cũng muốn ta tìm kiếm người khác liên thủ. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Lộc Châu Nhân, chả mất cực không phải tạo hóa thánh đạo thành thành chủ ư. Tạo hóa thánh đạo thành thành chủ cũng không tính toán vật gì, người đó xem như thứ đồ vật. Lộc Châu Nhân mỉa mai nói, ai nói cho người biết thành chủ muốn là tạo hóa thánh đạo thành mạnh nhất. Ít nhất ta sẽ không nguyện ý ngồi cái này thành chủ ta càng hy vọng có thể truy cầu tầng cao hơn lần đích đại đạo. Địch cử ha ha một tiếng, ít nhất thành chủ có thể đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên, có thể hiểu triệu người khác giúp hắn tranh đoạt thánh vị, có thể có được trí cao vô thượng địa vị. Lộc Châu Nhân lắc đầu, ai nói? Chờ ngươi bước vào tạo hóa cảnh sau, ngươi sẽ minh bạch tu luyện tài nguyên chính là mây bay. Độ cao vô thượng địa vị, nên trường sinh ư, chỉ có thánh vị, đây là có thể hiểu triệu người khác cho ngươi tranh đoạt. Chả mất cực liền hạng kham trần cũng không bằng, cũng dám nói tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất nhân. Hạng kham trần, địch cửu lập lại một câu, hắn nghe nói qua người này. Căn cứ đồ bất nói, hỗn độn môn chính là người này dùng để chấn áp vũ hành vũ trụ hỗn độn khí tức. Nói cách khác, hỗn độn môn nhưng thật ra là hạng kham trần pháp bảo. Lộc Châu Nhân nói ra, không sai, hạng kham trần người này cực kỳ ẩn nhẫn, hơn nữa bố cục sâu xa. Hắn toàn nhìn thực lực tại toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành xếp hạng đệ tam ta hoài nghi người này sẽ không so với ta yếu. Bất quá những thứ này đối với ta không có ảnh hưởng, người này đối với người mới có ảnh hưởng. Vì cái gì, địch cửu theo bản năng hỏi lên, sau khi hỏi xong, cũng có chút đã minh bạch. Hạng kham trần đã chấn áp ngũ hành vũ trụ hỗn độn khí tức tự nhiên là cùng hắn có cửu oán. Lộc Châu Nhân cười hắc hắc bởi vì hạng kham trần có một cái đỉnh cấp pháp bảo, gọi tâm vô đạo. Cái này tâm vô đạo lại cũng không là một kiện nguyên vẹn pháp bảo, mà là chỉ có chủ tâm. Cái này chủ tâm là một cái cửa, cũng gọi là hỗn độn môn. Nói đến đây, địch cửu đã có chút đá minh bạch. Lộc Châu Nhân lại tiếp tục nói, hạng kham trần hay dùng hỗn độn môn chấn áp ngũ hành vũ trụ hỗn độn chi khí, rách nát rồi ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc. Đồng thời ám toán ngũ hành vũ trụ mấy tên cường giả, chấn áp hết thảy ngũ hành vũ trụ tu sĩ. Hàng kham trần dùng chính mình để nhất pháp bảo hỗn độn môn chấn áp ngũ hành vũ trụ hỗn độn chi khí, phá hư ngũ hành vũ trụ quy tắc, chính là đều muốn đem ngũ hành vũ trụ hóa thành tâm vô đạo trong đạo. Chỉ cần có tâm môn cùng đạo, cái kia tâm vô đạo coi như là hoàn thiện. Người này muốn luyện hóa tạo hóa vũ trụ, địch cử dung động không thôi. Lộc Châu Nhân mỉm cười, đây không phải là luyện hóa, ngươi bây giờ còn không hiểu tương lai ngươi cuối cùng hội hiểu. Bất quá gần nhất hạng kham trần tâm môn tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề, không biết là chuyện gì xảy ra. Lộc Châu Nhân lúc nói chuyện, một mực bình tĩnh nhìn địch cửu. Địch cửu tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là nhân nhíu mày, không có nói nhảm nữa. Thấy địch cửu không tiếp lời nói, hạng kham trần tiếp tục nói, ngươi giúp ta về sau tương lai hạng kham trần đối phó ngươi ta có thể ra mặt khuyên bảo một. Hai. Nhưng là trước đây, ngươi cần giúp ta một chuyện ta đối phó người nọ thời điểm, muốn nhờ ngươi chuôi này tới nguyệt cung tiễn. Cho nên ta nghĩ muốn xem trước một chút ngươi cung tiễn, có đáng giá hay không được ta tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi xấu như vậy bước trong nhà người người biết không? Địch cửu nhìn xem lộc châu nhân, rất là im lặng nói. Cái này ra hỏa mặc dù nói lời nói ngữ khi ôn tồn âm cũng rất là bình thản, có thể thực chất ở bên trong liền đem hắn xem thành một cái con sâu cái kiến. Bởi vì chính mình cái này con sâu cái kiến tài nhất thốn nguyên đã chiếm được cung xịn tốt mũi tên cho nên chính hắn một con sâu cái kiến có tư cách vì hắn Lộc Châu Nhân cái này đại nhân vật chiếu cố. Lộc Châu Nhân cũng không có để ý địch cử thái độ, hắn vẫn là cười cười, bỗng nhiên cứ như vậy không hề dấu hiệu đưa tay chộp tới địch cử. Giờ khác này, địch cử chỗ thời không tất cả đều biến mất, hắn sát thế lĩnh vực cùng quy tắc đại đạo lĩnh vực tất cả đều vỡ vụn, địch cử trong mắt chỉ còn lại một tay ấn. Địch cửu sắc mặt đại biến, hắn biết rõ Lộc Châu Nhân rất mạnh cũng chưa bao giờ nghĩ tới Lộc Châu Nhân mạnh mẽ đến loại trình độ này. Nói một cách khác nếu như hắn tu luyện không phải quy tắc đại đạo, giờ khắc này hắn chết định rồi. Một thân tu vi vậy mà thiếu chút nữa bị Lộc Châu Nhân bóp chết, đây là đối với hắn đại đạo châm trọc. Trung quanh quy tắc tất cả đều không cách nào khống chế thời không toàn bộ tại Lộc Châu Nhân dưới bàn tay. Địch cửu ý niệm không chút lựa chọn xây dựng ra thuộc về mình thời không quy tắc cái kia cơ hồ khiến địch cửu hít thở không thông thời không rốt cục đã có một tia khe hở, địch cửu không chút suy nghĩ, trực tiếp thi triển quy tắc đồn thuật, sau một khắc biến mất vô tung vô ảnh. Ít nhất hiện tại, hắn và Lộc Châu Nhân tranh lệch khá xa, hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp. Dùng Lộc Châu Nhân loại thực lực này, thương thế hắn không có khôi phục lúc trước, liền tế ra tuế nguyện nghị chương cơ cơ hội đều không có. Dĩ nhiên là triệt triệt đề Còn có thể thông qua ý niệm xây dựng quy tắc, lúc trước hoàn toàn không có đem địch cửu nhìn ở trong mắt Lộc Châu Nhân, giờ phút này trong mắt cũng toàn bộ là kinh hãi. Địch cửu thực lực bây giờ còn không đủ hắn xem thế nhưng địch cửu đại đạo hoàn toàn phá vỡ hắn đối địch cửu cách nhìn. Dùng địch cửu loại này đại đạo, chỉ cần bước vào tạo hóa cảnh, vậy có cơ hội cùng hắn chống lại. Trừ phi hắn liền địch cửu ý niệm cùng tư tưởng cũng có thể khóa lại, bằng không mà nói, hắn không cách nào giết chết địch cửu. Nhìn xem địch cửu bỏ chạy phương hướng thật lâu, lộc châu nhân mới thổi khẩu khí, người này nếu như không thể giết, chỉ có thể liên thủ. Mà vừa rồi địch cửu bỏ chạy thủ đoạn, dĩ nhiên là thông qua quy tắc. Loại này độn thuật, hắn có thể chiến bại đối thủ, muốn giết đối phương, sợ là quá khó khăn, hoặc là nói căn bản cũng không khả năng. Cái này một cuốn đi ra nơi đây, quyển kế tiếp theo ninh thành bắt đầu.